Trưng 14 trả giá. Thím, chúng ta đi về trước. Nhìn đến Châu Thiến cùng Châu Bình đi tìm tới, Bành Quế Hương liền cũng không hề nhường ngốc, nói xong liền đi ra ngoài. Lưu lại ăn cơm chiều lại trở về đi. Rất là lo lắng nhìn thoáng qua vi bách hách đường mãi mãi không mất nhiệt tình nói. Không cần không cần. Ta ở nhà làm tốt cơm mới lại đây. Đường ra sinh hoạt càng ngày càng quấn bách, Bành Quế Hương xem ở trong mắt, trong lòng cũng là nói không nên lời khó chịu. Thiên Thiến, đi giúp Bách Hách biên soạn. Đẩy đẩy đứng bất động Châu Thiến, Châu Bình Ngự khí thật là ôn hòa. Ân. Như vậy tình hình, Châu Thiến như thế nào cũng mại không khai bước chân xoay người rời đi. Chậm rãi đi đến Vi Bách Hách trước mặt ngồi sồm xuống, nhặt lên một bên chút điều đưa qua. Châu Thiến không nói lời nào, Vi Bách Hách càng là sẽ không mở miệng. Tiếp nhận chút điều, động tác thuần thục tiếp tục biên trong tay soạn. Hai người cứ như vậy, một cái để chút điều. Một cái biên soạn, đều không nói lời nào, lại phối hợp phá lệ ăn ý hình ảnh tốt đẹp làm người cảnh đẹp ý vui, đến nỗi bảnh quế hương muốn qua đi lôi đi Châu Thiến là lúc, bị Châu Bình ngăn cản xuống dưới. Làm Thiến Thiến bồi bách hách một hồi đi. Châu Bình than nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía đường nãi nãi, thím, ta đêm nay muốn đi huyện thành, thuận đường mang lên bách hách. Hành A, bất quá ngươi đi huyện thành làm cái gì? Hay là riêng bồi nhà ta bách hách đi thôi? kia nhưng không được. Đường mãi mãi đầu tiên là một ngụm đồng ý, ngay sau đó lại nghĩ tới nào đó khả năng, cự tuyệt nói. Nào còn riêng chạy này một chuyến A. Ta đi trong thành mua chút sơn trở về cấp ngăn tủ thượng nhan sắc. Lần trước đi trong thành nhìn quá những cái đó ra cụ cửa hàng ngăn tủ, rất xinh đẹp, liền thử làm một cái. Vậy nói như vậy định rồi, ta cùng Quế Hương đi về trước ăn cơm. Thiến thiến liền lưu thím ra. Thẳng thắn cùng đường mãi mãi nói xong lý do, Châu Bình tốn đi rồi bành quê hương. Ai chờ đường mãi mãi còn tưởng gọi lại người, lại là không có thể gọi lại. Bất đắc di chuột một chút đùi, không tự giác lại bắt đầu nhớ tới nhà mình không biết cố gắng nhi tử. Nếu là đường cần ở nhà, vì bách hoách, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Châu Thiến trước đó không nghĩ tới Châu Bình sẽ đem nàng lưu lại. Bất quá Châu Bình làm được đáp ứng chuyện của nàng nàng tự nhiên cũng sẽ hoàn thành đáp ứng Châu Bình Sự. Nên đón Châu Thiến chính là một hồi lâu chờ mặc, liền ở Châu Thiến cho rằng Vi Bách Hách sẽ không đáp lại nàng khi, Vi Bách Hách nhẹ nhàng lên tiếng, ân Ta ba nói, ta rất dài một đoạn thời gian nội đều không thể đi theo người trong thành. Chính là hắn đến đi trong thành mua sơn, tiếp theo còn muốn đi trong thành bán ngăn tủ. Nói ra sự, ta ba không thành thạo, ta sợ hắn bị người lừa. Người giúp ta nhìn ta ba. Sau đó ra sự toàn từ ngươi làm chủ. Đến lúc đó ta cho ngươi nói cái giữ gốc giới, ngươi cứ việc hướng cao kêu, không phải sợ không ai mua. Thứ tốt không sợ không ai mua. Châu Thiến tuyệt đối tin tưởng, nếu là Vi Bách Hách nói, khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ở nghe được Châu Thiến không thể lại cùng hắn một khối đi huyện thành thời điểm, Vi Bách Hách tay rõ ràng dừng một chút, đáy mắt vô pháp tránh cho hiện ra một mặt thực đạm mất mát. Bất quá nghe được cuối cùng. Lại vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. "Hảo. Vi Bách Hách ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố tố tố thẩm. Chờ ngươi kiếm lời lấy lòng dược đưa về tới, ta liền giúp ngươi cấp tố tố thẩm cao dược. Ta còn sẽ ngoan ngoãn hoàn thành bài tập hè, về sau không bao giờ học hư. Chờ ngươi làm không xong thời điểm, ta còn có thể cho ngươi mượn Sao Châu Thiến nói chưa nói xong, đã bị Vi Bách Hách không vui ánh mắt đóng băng trụ. Ngươi cảm thấy, ta yêu cầu sao ngươi tác nghiệp?" Vì bách Hách ngữ khí thực bình đạm, rõ ràng là bình phô thẳng thuật, lại cứ sợ tới mức châu thiến thẳng lắc đầu. Hắc hắc, ngươi khẳng định không cần làm. Ta chính là nói nói, thuận miệng vừa nói. Ta sao ngươi còn kém không nhiều lắm. Dù sao đều sao như vậy nhiều năm, về sau tiếp theo sao ngươi, ha ha. Châu thiến cười gượng hai tiếng, chân chó lấy lòng nói. Ngu nốc. Đối mặt như vậy châu thiến, vì bách Hách cực độ vô ngữ, mặt vô biểu tình cuối đầu. Không hề để ý tới Châu Thiến. Nàng là ngu ngốc. Nếu không phải nàng cái này ngu ngốc, Vi Bách Hách nơi nào có thể nhanh như vậy kiếm được tiền. Nàng. Tức giận nhìn Vi Bách Hách, Châu Thiến rất là dùng sức nén khí, tính toán dùng ánh mắt lên án nàng giờ phút này bất mãn. Chẳng qua, nàng đoạn số hiển nhiên không đủ, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Là đêm, Châu Bình tới đón Vi Bách Hách thời điểm, đường ra ra cũng ở nhà. Không tiếng động ấp hủ hồi lâu. Đường ra ra vô vô vì bách hách bà vai, ngày mai bắt đầu, ông ngoại bồi ngươi đi trong thành. Không cần, ta một người có thể. Từ cứu cứu cùng ông ngoại đại xảo một trận sau giận giữ rời nhà, nhà bọn họ cũng chỉ có ông ngoại cực cực khổ khổ mỗi ngày xuống đất làm ruộng. Mụ mụ thân thể không tốt, bà ngoại không thiếu được muốn lưu tại trong nhà chiếu cố. Vì bách hách đấy lòng rõ ràng, hắn không có tùy hứng tư bản, chỉ có mau chóng trở nên cũng đủ cường đại. Mới có thể thế ông ngoại chia sẻ trong nhà trọng trách. Câm miệng. Ngươi một cái con nít con nôi, cái gì có thể? Đường Lão tử đã chết có phải hay không? Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh ra cửa. Nhất trầm mặc ít lời đường ra ra kỳ thật không mắng người. Ít nhất ở hôm nay phía trước, rất ít có người nghe qua đường ra ra bạo thô khẩu. Nhưng là vì bảo đối cháu ngoại, đường ra ra nghẹn khuất tàn nhẫn, nhịn không được liền đã phát hỏa. Thúc, nhà ta mà thiếu ngoài ruộng sống đều làm được không sai biệt lắm. Đánh đêm nay bắt đầu, ta có thể tiện đường mang theo bách hách đi trong thành. Thúc cũng biết, ta kia trong viện còn đôi không ít bó củi. Ta cân nhắc tất cả đều tốt nhất sơn, lại kéo đi trong thành bán. Không chừng thật có thể bán ra cái giá tốt. Đến lúc đó, bách hách liền không cần vất vả như vậy. Châu Bình không có nói sai, nhà hắn đích sát thật thiếu. Kỳ thật không chỉ là thiếu, mới vừa phân ra kia một trận. Hắn cùng bành quế hương căn bản là không có mà. Kia một năm, bởi vì cùng con dâu cả chu phương vung tay đánh nhau làm một trận, hỏa đến thở hồn hển châu nãi mãi một câu cũng chưa nói liền phân ra. Nhưng mà đồng ruộng phân tới phân đi, lão đại, lão nhị, lão tứ đều có phân, lại cứ liền rơi rất lão tam châu bình. Lão ngũ châu kim mới vài tuổi, tất nhiên là cũng không có phân đến mà. Bất quá châu nãi mãi phóng lời nói, Phía trên bốn cái ca ca đều cần thiết ra tiền nuôi sống Châu Kim, còn phải thay phiên cùng Châu Kim đọc sách. Phân ra ngày đó, Châu Bình cùng Bành Quế Hương còn đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt đất làm việc. Há biết trạng vạng về đến nhà, liền thủy cũng chưa uống thượng một ngụm, đã bị Châu nãi nãi hoanh ra cửa. Nhìn ngoài cửa lớn bị Châu nãi nãi ném đến lung tung rối loạn quần áo, không hiểu ra sao Châu Bình cùng Bành Quế Hương khí quá, bực quá, cuối cùng lại cũng chỉ đến nhặt thứ tốt. Ô ba hoa khóc lớn Châu Thiến rời đi Châu gia. Một đêm kia, một nhà ba người là ở Bành Quế Hương nhà mẹ đẻ ở nhờ. Châu Bình cùng Bành Quế Lương hiện có đồng ruộng, là Châu Thiến ông ngoại phân lại đây. Bất quá bởi vì Bành Quế Lương nhà mẹ đẻ cũng có ca ca đệ đệ, vô pháp tránh cho, có thể phân ra tới mà thật sự không nhiều lắm. Châu Bình ra tình huống, đường ra ra là biết đến. Nghe Châu Bình tính toán đi trong thành bán ra cụ, đường ra ra không có phản đối. Báo cho nói, là cái hảo đừng ra. Nhiều nhìn xem trong thành bán những cái đó kiểu dáng, trở về đi theo làm. Thật sự không được, ta liền ra điểm tiền đi theo trong thành sư phó học học cũng thành. Nếu quyết định đi con đường này, liền không cần lối bước, hảo hảo nỗ lực, sớm muộn gì có thể xuất đầu. Là, thúc, ngài xem, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Chờ ta bán tiền, trước đưa bách hách mẹ đi trong thành bệnh viện hảo hảo nhìn một cái. Thấy đường ra ra há mồm dục chối từ, Châu Bình dành trước một bước chỉnh trọng chuyện lạ nói, thúc, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, thân thể đều là quan trọng nhất, mạng người chân quý nhất. Bên đều là hư, ta không bỏ ở trong mắt. thiên không có liền lại kiếm, không đói chết người. Bởi vì đường tố tố cùng bành quế hương quan hệ, năm đó Châu Bình một nhà nhất gian khổ thời điểm, đường ra không thiếu hỗ trợ. Châu Bình cùng bành quế hương quá đến nhất thê thảm thời điểm liên mễ đều là đường tố tố một chén một chén múc tiến Châu Bình ra lưu gạo. Châu Bình trước sau nhớ rõ này phân ân nước thêm chi hắn cùng bảnh quế hương tính tình vốn là ôn hòa thiện lương, cho nên vợ chồng hai người đều một lòng một dạ nghĩ kiếm tiền tới hồi báo đường ra. Thúc, thời điểm không còn sớm, ta cùng bách hách trước xuất phát. Không đợi đường ra ra nói chuyện, Châu Bình liền lôi kéo vi bách hách đi xa. Rất nhiều lời nói hắn vẫn luôn đều gác ở trong lòng, hôm nay có thể nói xuất khẩu. Rất thông khoái Đêm hôm đó, Vi Bách Hách được như ước nguyện, có thể tiếp tục dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền. Nhưng mà hắn đấy lòng hừng hực thiêu đốt chỉ có một ý niệm, một ngày nào đó, hắn hội trưởng đại. Châu Bình thuận lợi mua trở về Sơn, trở về liền cùng Châu Thiến nói, là Vi Bách Hách hỗ trợ còn giới. Châu Thiến ngây ngốc một hồi lâu, lấy một loại thật là ngạc nhiên ánh mắt đánh giá Vi Bách Hách vài thiên. Liền Vi Bách Hách này ít nói lạnh băng tính tình. Thật sự có thể vì một mao tiền hoặc là năm phần tiền, cùng người đấu võ mồm ra. Hảo thân kỳ. Ta cái gì cũng chưa nói. Vi Bách Hách sắc thật cái gì cũng chưa nói, nhưng là Châu Bình tiền ở hắn trong túi. Châu Bình cùng người mua sơn thời điểm, Vi Bách Hách liền méo tiền một phân một phân số. Người nọ nhẫn mại tính tình đợi cả buổi, trong tay lại chỉ nhét vào một sốc nhỏ một phân tiền, hợp nhau tới bất quá năm mao Có lẽ là quá mức kinh ngạc. Người nọ lăng là hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cuối cùng, bị vi bách hách kia chậm gì gì động tác chọc nóng nảy, đơn giản vì bất việc chỉ cần vi bách hách trong tay khối đồng tiền, liền mau mau tiền cũng chưa thu. Người như thế nào biết hắn sẽ cấp không thu mau mau tiền? Nghe Châu Bình thuật lại, Châu Thiến Kỳ quái hỏi vi bách hách. Vạn nhất gặp phải cái bùn xình quỷ, liền một phân tiền cũng tất cả đều muốn, không phải bạch chậm trễ công phu. Vận khí. Bình tĩnh tự nhiên ném xuống như vậy hai chữ, vi bách hách thon dài 10 ngón bay nhanh phiên động, đếm tiền tốc độ lệnh bên cạnh châu thiến xem thế là đủ rồi. Nếu là bán sơn người nọ thấy như vậy một màn, phỏng chừng sẽ đấm ngực dừng chân, tức giận đến hộp máu đi. chương 15 phiền toái bắt đầu. Cùng với sơn một chút bị soát thượng, châu bình cái thứ nhất ngăn tủ mới mẻ ra lò. Nghĩ là đầu một bút sinh ý, châu thiến muốn giành được danh tiếng, cấp vi bách hách định ra dự gốc giới là 80 nguyên. So sánh với huyện thành gia cụ cửa hàng, tuyệt đối là thập phần ưu đại giới vị. Bất quá, rốt cuộc có hay không người mua chướng vi bách hách như cũ trần trở. Cái gì? Một trăm nguyên. Thật sự chỉ cần một trăm nguyên. Một vị mặc quần áo thời thượng phụ nhân không dám tin tưởng bốt trước mắt ngăn tủ, không tự giác liền dương cao giọng Cái gì? Một trăm nguyên. Ta mua, ta mua. Một vị khác lưng hùm vai gấu hán tử bàn tay vung lên. Rất có một cổ ai cũng không chuẩn đoạt biêu hãn tư thế. Đều đứng tranh. Một trăm năm, ta mua. Trang phục khảo cứu trung niên nhân đôi tay bối ở sau người, một bên đánh giá tủ gỗ một bên mắt lộ ra thưởng thức gật đầu. Đoạt cái gì đoạt? Còn không phải là một trăm năm mươi nguyên sao. Đương ai không có tiền dường như. Ta ra hai trăm. Hán tử không cao hứng trừng mắt trung niên nhân. Thu, đại giọng tấn hiện tức giận. Các ngươi đều khi ta là không khí vẫn là như thế nào. Ta trước nhìn chúng đồ vật, dựa vào cái gì nhường cho các ngươi. 200 đồng tiền rất nhiều. 300. Chỉ cảm thấy đã chịu coi rẻ phụ nhân trực tiếp từ trong bóp tiền rút ra tam trương 100 nguyên tiền mặt, không khỏi phân trần nhét vào vi bách hách trong tay, tới, tiểu đệ đệ đem tiền thu. Châu Bình đã hoàn toàn nói không ra lời. Vi bách hách còn lại là nhấp môi, nhìn không chấp mắt nhìn phụ nhân. Lựa chọn tới phố xá sâm ướt, là hắn chủ ý bởi vì lui tới người đi đường rất nhiều, đầu chú ánh mắt cũng không ít, vi bách hách tâm tư vừa chuyển, hô lên một trăm nguyên giới vị. Sau đó, liền nghe này ba người lẫn nhau tranh tới cấp đi, đem giá tranh đoạt tới rồi ba trăm nguyên giá cao. Hừ, thính ngươi có tiền. hắn tử không cam lòng lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn phía châu Bình, đại huynh đệ, này tủ gỗ là ngươi làm. Ngươi còn có thể đối chiếu lại là một cái không? 300 nguyên giá cao ta phó không dậy nổi, 200 nguyên tuyệt đối có thể. Đúng đúng, 200 nguyên, ta cũng muốn một cái. Không phải giống nhau như lúc cũng thành, không sai biệt lắm hình thức liền hảo. 200 nguyên, cơ hộ cùng ra cụ cửa hàng cùng cấp giới vị. Nếu là không ai tranh đoạt, vốn dĩ 150 nguyên là có thể mua tới, ai? Trung niên nhân than nhẹ một hơi, lại thực sự nhìn chúng. 150 nguyên một cái Có thể trước tiên dự định ước hảo thời gian lại đưa tới Đem trong tay 300 nguyên rút ra hai chương còn cấp phụ nhân Vì bách hách yêu cầu tiền Nhưng lại sẽ không đánh mất thành tin bản tính A-di, ngài có 50 nguyên không Ai nha tiểu đệ đệ thật sự chân thực Còn biết giúp A-di tỉnh tiền Không có việc gì không có việc gì A-di tiêu tiền liền đổ cái thư thái Nhà ngươi ngăn tủ A-di nhìn thích Xài bao nhiêu tiền đều không thèm để ý nói tốt 300 liền 300, nhưng tịch thu trở về lý. Bằng không a di đã có thể không hảo là người, nhiều không mặt mũi A. Nhiều tiền liền cấp tiểu đệ đệ đương học phí, hoặc là tiểu đệ đệ chính mình đi mua điểm ăn ngon, đều thành. Phụ nhân nếu trở ra khởi 300 nguyên, tất nhiên là không thiếu tiền. Trước công chúng cùng người tranh đoạt lên giới vị, nâng lại cao cũng là nàng chính mình lựa chọn. Hoa cái này tiền, nàng vui. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng còn chưa từng gặp gỡ giống vi bách hách loại này đem tiền trở về tắc thành thật bán ra. Gần dựa vào vi bách hách này phân thuần phát cùng chân thành tha thiết, phụ nhân không những nói cái gì cũng không thu hồi tiền, thế nhưng còn nổi lên bên tâm tư, tiểu đệ đệ, người ba ba chứ bỏ tủ gỗ, hẳn là còn sẽ làm khác ra cụ đi. Thì như Dương A, gương trang điểm A linh tinh. Chỉ cần ngươi ba ba làm được ra tới, A di tất cả đều muốn. Được chưa? Hảo. Vì Bách Hách không có tinh tế giải thích Châu Bình không phải hắn ba ba, thấy Châu Bình tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền hãy còn làm quyết định. Châu Bình tay nghề là thật sự thực hảo, các loại thợ một sống tuyệt đối không nói chơi, hoàn toàn đừng lo. Cơ hội hàng đến trước mặt, không dùng sai thất. Còn có chúng ta, chúng ta tưởng mua nhà ngươi ngăn tủ. Tiểu đệ đệ ngươi cấp cái chuẩn giới, 100 năm, 200 đều thành. Hán tử cùng trung niên nhân tuy không bằng phụ nhân như vậy tài đại khí thô, lại cũng là thiệt tình tưởng mua. Ba người như thế này một làm ở mỹ, quanh mình vây quanh người qua đường nhóm sôi nổi bắt đầu cẩn thận đánh giá Châu Bình làm được cái này ngăn tủ. Thủ công không tồi, thượng, sắc cũng đều đều. Mấu chốt nhất chính là, giá cả vừa phải. Đương nhiên, nếu là trước mắt này ba người không tranh nhau ra tay, nói không chừng bọn họ còn có thể trả lại trả giá có thể chiếm tiện nghi sự sao, ai ngờ bỏ lỡ. Cuối cùng, phụ nhân trước tiên dự định một bộ hôn phòng gia cụ, hán tử cùng trung niên nhân tắc các một ngăn tủ Vì bách hách lấy ra giấy bút, tỉ mỉ nhớ kỹ ba người địa chỉ, ước hảo thời gian đến lúc đó trực tiếp đưa đi ba người trong nhà. Phía trước tranh đến mặt đỏ thai hồng ba người lúc này mới lộ ra tươi cười, vừa lòng mà về. Thẳng đến đám người tan đi, vì bách hách đi đến Châu Bình trước mặt, Châu Bình mới hồi phục tinh thần lại. Bách Hách, chúng ta bán đi. Còn, còn. Thúc thúc, thời gian không còn sớm. Ta còn muốn đi bán sỉ băng côn. Thấy Châu Bình tựa hồ còn lâm vào kinh hỉ bên trong, Vi Bách Hách ngự khí bình tĩnh nhắc nhở nói. Nga nga, đối, còn có băng côn. Đi, thúc thúc bổi người đi. Đi theo Vi Bách Hách phía sau đi ra hảo xa hảo xa, Châu Bình trên mặt đầu tiên là dại ra, tiếp theo hiện ra ý cười, cuối cùng càng ngày càng thâm. Bách Hách, chúng ta kiếm tiền. Phát tài lạp. Ha ha. So với Châu Bình chậm vài cái nửa nhịp kích động, vì bách Hách sớm tại 300 nguyên nhét vào trong tay liền thân thiết cảm nhận được. Bất quá, còn tuổi nhỏ hắn cũng không hiện sơn lộ thủy, quá đã sớm học xong vinh đục không kinh. Ngay nay trở lại linh tuyển thôn thời điểm, vì bách Hách đem túi tiền 300 nguyên tiền đưa cho Châu Bình, lại bị Châu Bình ngăn cản. Chúng ta nói tốt, đây là cho ngươi mẹ chữa bệnh tiền. Néo tiền tay cứng đờ trụ, đối mặt đến từ Châu Bình thiện ý, vì bách hách làm bất quá lạnh lùng trứng mắt, càng biết được việc này không quan hệ cốt khí cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, tổng cảm thấy thiếu Châu Thiến một nhà thật nhiều. Tam bá. Ngươi có phải hay không đi trong thành lạp? Có hay không cấp vui sướng mua đồ ăn ngon mang về tới? Nha, tiền. Châu Hân chính mang theo Châu Duyệt cùng Châu chi ở một khối chơi, thấy đẩy tấm ván gỗ xe Châu Bình. Lập tức cao hưng phân chấn bọt lại đây. Ở Châu Hân duỗi tay muốn tới rực tiền thời điểm, vi bách hách tốc độ thực mau đem 300 nguyên lại thu hồi túi tiền. Vừa mới hắn nhìn kỹ quá, không nhìn thấy nhân tài vất ra tiền, không nghĩ tới vẫn là không cẩn thận bị Châu Hân đám người đụng phải. Vi bách hách, ngươi kia tiền là ta tam ba không? Trả lại cho ta. Chỉ đương Châu Bình ngầm cấp vi bách hách tắt tiền, Châu Hân đúng lý hợp tình hướng vi bách hách quát. Vi Bách Hách không để ý đến Châu Hân, thậm chí liền ánh mắt đều không có bố thí một cái cấp Châu Hân, khóc khóc xoay đầu, đẩy chính mình tiểu tấm ván gỗ xe xoay người ý muốn về nhà. Vi Bách Hách, người đứng lại, đem ta Tam Bá tiền còn Châu Hân thở phì phì dậm chân, Dương Nhan múa vuốt là to, vui sướng, ngươi nghĩ sai rồi, tiền là Bách Hách, cùng Tam Bá không quan hệ, bị Châu Hân này một e, Châu Chí cũng không cam lòng yếu thế gào lên. Châu Bình vội vàng giải thích nói, không có khả năng. Ta xem dành mạch, tam bá đem tiền cho hắn. Châu Hân dẫu cái miệng nhỏ chỉ vào vi bách hoách, vi bách hoách, ngươi chạy nhanh đem tiền trả lại cho ta, bằng không ta nói cho ta nãi nãi đi. Làm ta nãi nãi đánh chết ngươi. Vui sướng, ngươi nghe Châu Hân kêu gạo dọn ra Châu nãi nãi, Châu Bình nhữ như mày, xưa nay chưa từng có sinh ra một cổ phản cảm. Còn có tam bá cũng là. Tàm ba đem tiền cấp người ngoài không cho nãi nãi, ta cũng nói cho nãi nãi đi. Xem nãi nãi như thế nào thu thập ngươi. Châu Hân lời này xuất khẩu, lần này không chỉ Châu Chí, liền Châu Duyệt cũng đều đi theo phụ hòa lên. Ba ba. Châu Thiến chạy tới thời điểm, nghe thấy đó là Châu Hân đắc y rảo giạt hô to gọi nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng, chạy chầm lại đây. Châu Thiến, ngươi tới vừa lúc. Ngươi ba ba có ngươi cùng mẹ ngươi, đem tiền cấp vi bách Hách. Vừa thấy đến Châu Thiến, Châu Hân lập tức cáo trạng. "Ba ba, mụ mụ kêu ngươi về nhà ăn cơm. Còn có vi bách hách, ngươi bà ngoại ở nhà chờ ngươi đâu." Thật giống như không nghe được Châu Hân kêu to, Châu Thiến treo gương mặt tươi cười nói. "Châu Thiến, ngươi kẻ điếc ga ngươi. Người ba đều đem tiền đưa cho người khác. Hắn dưỡng người khác không dưỡng ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi còn không để trong lòng." "Mặc kệ, ta nói cho mãi mãi đi." Châu Hân nói xong liền hướng Châu mãi mãi ra chạy. Châu Chí cùng Châu duyệt toa hoa gọi bậy hai tiếng, lập tức giải tán. Vui sướng. Thấy tình thế không đúng Châu Bình Dương giọng kêu gọi, lại không có thể gọi lại người. Lắc đầu than tin tức, không thể không đuổi theo, thiến thiến, ngươi về trước ra cùng mụ mụ nói, ba ba đi mãi mãi kêu một chuyến. Ba ba, ngươi từ từ. Nhìn Châu Hân chạy xa thân ảnh, Châu Thiến có thể dự đoán sắp trình diễn tuồng que miệng gợi lên một tiêu mỉm cười, Châu Thiến biểu tình phá lệ vô tội. Ba ba, ngươi hảo hảo cùng mãi mãi nói nói, ngàn vạn không thể làm mãi mãi tìm đường ra phiền toái. chương mười sáu nhị ca nhị tẩu. Mẹ, ngài hiểu lầm. Kia tiền vốn dĩ chính là bách hoách, cùng nhà ta không quan hệ. Châu Hân tốc độ thực mau, Châu Bình tới rồi thời điểm, Châu mãi mãi đã biết được việc này. Nhắc tới đến tiền, Châu mãi mãi hoàn toàn không dung thương lượng. Không nói hai lời liền thao nổi lên gậy gộc. Cái gì hiểu lầm? Vui sướng đều nói, nàng chính mắt nhìn thấy ngươi đem tiền cho Vi Bách Hách. Hảo A Châu Bình, ngươi là gan đủ phi A. Kiếm lời không hướng mẹ ngươi trong tay đưa, ngươi hướng trong nhà người khắc tắc. Vi Bách Hách là cha ngươi vẫn là ngươi tổ tông A. Đường ra người là tử tuyệt vẫn là như thế nào? Muốn ngươi giúp đỡ ngươi nhi tử, dưỡng tôn tử. Đừng nói nhảm nữa. Chạy nhanh đem tiền phải về tới. Châu nãi nãi tính tình cường ngạnh, cả đời đều ăn không được nửa điểm bệnh. Giờ này khắc này, nói chuyện cũng thực sự khó nghe. Mẹ, tiền vốn gì chính là đường ra, khẳng định phải cho bách hách nghe Châu nãi nãi nói, tuy là Châu Bình, cũng cảm giác có chút không thoải mái. Cho hắn. Dựa vào cái gì cho hắn? Châu Bình, ngươi đương mẹ ngươi là ngốc tử có phải hay không? Nói. kia tiền có phải hay không ngươi kiếm? Ngươi ở chợ cấp đường ra đúng hay không? Ngươi rốt cuộc có đi hay không đem tiền cho ta phải về tới. Ngươi không đi ta đi. Một phen đẩy ra Châu Bình, Châu nãi nãi hùng hổ sông ra ngoài. Mẹ thấy tình thế không đúng, Châu Bình đang muốn đuổi theo đi, lại bị nhị ca Châu An ngăn cản xuống dưới. Được rồi, lao tam, ngươi chính là đuổi theo ra đi cũng vô dụ. Mẹ kia tính tình, ngươi lại không phải không biết. Nói một chút đi, tiền là chuyện như thế nào? Ngươi đánh nào lộng trở về tiền? Có tiền như thế nào cũng không cho ta mẹ. Cấp đường ra tính chuyện gì. Ngươi cũng không sợ ta mẹ cùng ngươi cấp nghe Châu chỉ nói, là một trăm khối. Còn vai trương. Châu An nóng nảy, sợ Châu Bình trộn kiếm lời đồng tiền lớn. Nhị ca, sự tình thật không phải các ngươi tưởng như vậy. Đường ra tình huống, các ngươi cũng không phải không biết. bạch hách mẹ thân thể không tốt, chúng ta có thể giúp đỡ Châu Bình lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Châu An ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhị Tẩu Cát Vân càng là khó được nhiệt tình bưng một chén nước lại đây. Kia cái gì, Tam đệ a, ngươi thật đã phát kiếm đồng tiền lớn. Như thế nào kiếm a? Nói ra cho ngươi nhị ca nghe một chút, làm nhà ta cũng dính điểm quan bái. Châu gia mấy huynh đệ, Cát Vân cùng Châu An Nhật Tử nhất rực rỡ. Bất quá người sao, ai cũng sẽ không ngại tiền thiếu. Cho nên cho dù là luôn luôn coi thường Châu Bình, chỉ cần có lợi nhưng đổ. Cát vân không ngại kéo túi người đoạn lấy lòng vài câu. Không phải. Không kiếm cái gì tiền. Ta chính là chiếu trong thành gia cụ cửa hàng hình thức. Nếm thử làm một cái tủ gỗ đối với nhà mình thân huynh đệ. Châu Bình không tưởng dấu dếm. Liền cũng nói ra tình hình thực tế. Cát vân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hung hăng trừng mắt nhìn Châu An liếc mắt một cái. Tức giận mắng. Liền ngươi không tiền đồ. kia cũng không thể trách ta a. Lúc trước ngươi không cũng duy trì ta không học một sống. Châu Gia Ngũ huynh đệ, trừ bỏ Châu Bình, mặt khác bốn người đều đối Châu Gia gia một tay thợ một sống không có hứng thú. Châu An đem các Vân cưới vào cửa thời điểm, các Vân cùng hắn một cái ý tưởng, đều cho rằng Châu Gia gia cái này thợ một phát không được tài. Người Châu An nói chính là sự thật, Cát Vân phản bác không được. Bất quá, không thể phản bác cũng không đại biểu các Vân liền vô kế khả thi. Quay đầu nhìn Châu Bình, các Vân ngự khí xưa nay chưa từng có ôn hòa, tam đệ Ngươi làm tủ gỗ thật có thể ở trong thành bán ra giá tốt. Ngươi xem như vậy được chưa? Hai ta ra kết phường, nhà ta phụ trách ra tiền mua tài liệu, ngươi cũng chỉ yêu cầu động động tay, bào bào đầu gỗ, như thế nào? Nhị tầu, không nhà hắn trong viện đôi không ít đầu gỗ, phía trước mua sơn cũng đều có dư lại, không thiếu tài liệu. Châu Bình vừa định cự tuyệt, liền nghe Cát vân biểu tình hưng phấn vỗ tay một cái, vui tươi hớn hở cười ra tiếng tới. Vậy nói như vậy định rồi. Tam đệ cũng đừng cùng chúng ta khách khí, đều là người một nhà, thấy cái gì ngoại a. đuổi minh ngươi yêu cầu cái gì tài liệu, cứ việc lại đây cùng ngươi nhị ca nói, làm hắn thượng trong thành mua đi. Đúng rồi, ngươi bán một cái ngăn tủ bao nhiêu tiền? Có phải hay không đã tới tay vài trăm? đều là nhà mình huynh đệ, nhị ca nhị tẩu không chiếm ngươi tiền y. Chúng ta hai nhà một nửa phân thế nào? Vui sướng nói ngươi cho Vi bách hách vài trăm. Chúng ta cũng không nhiều làm ớn, ngươi chỉ cấp nhà ta 200 là được. Cát vân liền cùng đánh súng máy dường như, liên tiếp nói bùm bùm ra bên ngoài nhảy. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại là trực tiếp cùng Châu Bình muốn nổi lên đã kiếm được tay chia hoa hồng. Cái gì 200 nguyên? Một cái ngăn tủ chỉ phải 300 nguyên, một nửa phân cũng bất quá là 150 nguyên. Cát vân nói qua khiêu thoát, Châu Bình đầu góc có như vậy một lát chuyển bất quá con tới. Kia hành! Việc này liền định ra tới. Tam đệ nhưng đến nhớ kỹ, đừng cùng đại ca ngươi còn có tứ lệ nói. Việc này liền chúng ta hai nhà người biết, chúng ta hai nhà kết nhóm liền thành. Nhiều ngươi một nhà tới phân canh, nhà bọn họ tới tay tiền liền sẽ biến thiếu. Cát vân trong lòng này bốc trướng, tính so với ai khác đều rõ ràng. Chính là nhị tẩu, việc này không hảo gặp phải Cát vân, Châu Bình nói chú định vô pháp toàn bộ nói ra. Cự tuyệt cũng hảo, phản đối cũng thế. Cát vân đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là, các vân lại cứ không cho Châu Bình biểu đạt cơ hội. Nhị tẩu biết tam đệ tâm địa hảo, mọi chuyện đều nghĩ nhà mình huynh đệ. Bất quá mọi việc đều đến có cái độ, chúng ta cũng đến làm theo khả năng không phải. Tam đệ, ngươi cũng biết, ta đại ca là thôn cán bộ, trong nhà không thiếu tiền, khẳng định cũng coi thường chúng ta điểm này đầu gỗ sống. Tứ đệ tính tình ngang ngược, tứ đệ muội lại là cái đánh đá. Cùng nhau hợp tác khẳng định rất khó chung sống hòa bình không thể không nói, các vân thực có thể nói, cũng xác thật một lời chung. Nhưng là nàng lại đã quên, lấy nàng khôn khéo cùng theo kiệt, lại hòa hợp ở chung cũng sẽ bởi vì phân tiền không đều dựng lên mâu thuẫn. Loại người này, với lúc là nhất không hảo hợp tác. Nhị tầu, ta cảm thấy việc này đi, chúng ta vẫn là lại hảo hảo ngắm lại. Nếu không như vậy, ta đi về trước cùng Quế Hương nói nói. Sau đó lại cấp nhị ca nhị tẩu hồi cái lời chắc chắn, như thế nào? Cát vân nói nhìn như không có bại lộ, Châu Bình lại theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Châu Bình giọng nói rơi xuống đất, Cắt vân sắc mặt lập tức khó coi lên. Tam đệ, không phải đương nhị tẩu nói ngươi, ngươi đường đường một đại nam nhân, liền điểm này chủ đều làm không được. Không phải, nhị tẩu, việc này nghe ra Cát vân lời nói khinh bị cùng khinh thường, Châu Bình không cao hứng như mày. Hảo hảo! Khác lời nói cũng không cần phải nói. Ngươi muốn vẫn là Châu An thân đệ đệ, ngươi liền đồng ý việc này. Nhà mình huynh đệ, một cái ba một cái mẹ sinh, còn tính toán chi ly này đó. Nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Thật là Cát Vân nói liền không kiên nhận vầy vây tay, nói rõ không muốn cùng Châu Bình nhiều lời. Nhị Tẩu thấy Cát Vân lo chính mình quyết định việc này, Châu Bình ngẩn người, còn định nói thêm lại bị Châu An túm ra phòng. Lao Tam! Việc này tính nhị ca cầu ngươi, nghe ngươi nhị tẩu, thành không? Nhà mình nhi tử sẽ không nói dối, Châu Bình khẳng định là đã phát. Lo liệu này một ý niệm, Châu An mặt hủ mày hê nói. Nhị ca, ta Châu Bình không phải luyến tiếc đem tiền phân cho Châu An, chỉ vì đường ra so Châu An ra càng cần nữa cứu mạng tiền, hơn nữa. Hắn đã đáp ứng Châu Thiến, muốn đem hết toàn lực cứu đường tố tố. Lao Tam, ca là ngươi ca không? Châu Nam là ngươi đại chất nữ không? Châu Chí là ngươi thân cháu trai không? Ngươi giúp đường ra không giúp ngươi chính mình thân cà ca ra. Ngươi dưỡng vi bách hách không dưỡng ngươi thân cháu trai thân chất nữ. Đều nói không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Châu An một mép công phu, so với Cát vân cũng không kém cỏi. Nhị ca, ngươi đừng nói nữa. Châu Bình thở dài một hơi, bị Châu An nói không lời gì để nói, chỉ phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, việc này ta đồng ý, đây mới là thân huynh đệ, Hào đệ đệ, cười lớn vô vô Châu Bình bả vai, Châu An liên tục gật đầu, cảm thấy mỹ mãn. bên này Châu Bình bị Châu An cùng Cát Vân bám trụ, bên kia Châu Nãi Nãi còn lại là dẫn theo gậy gộc trực tiếp phóng đi đường ra, Vi Bất Hách, ngươi cái nhại danh, cấp lão nương lăn ra đây, Châu gia lão bà tử, ngươi mắng ai nhại danh đâu? Tin hay không ta sẽ ngươi miệng, Châu Nãi Nãi lợi hại. Đường ngãi ngãi cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ đường ra cũng chỉ có vi bách hách như vậy một cái tôn tử, xem so cái gì đều quý giá. Mặc dù vi thư thành không phải cái thứ tốt, vi bách hách lại là bọn họ đường ra tốt nhất tôn tử. Người sẽ ta miệng. Ta sẽ ngươi cái chết lao thái bà miệng còn kém không nhiều lắm. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng hống ở châu bình cái kia đồng ốc là có thể nhẹ nhàng lấy đi chúng ta châu ra tiền chạy nhanh đem tiền còn trở về. Châu Nãi Nãi là hướng về phía tiền tới, khí thế phá lệ cường hãn, đúng lý hợp tình múa may trong tay gậy gộc, hướng đường Nãi Nãi quát. Cái gì tiền? Từ đâu ra tiền? Ngươi thiếu Vu khống người. Đường Nãi Nãi đích sắc không hiểu được Châu Bình cho Vi Bách Hách 300 đồng tiền. Liên tính biết, kia cũng là còn cấp Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương, quyết định không có khả năng lấy ra tới cấp Châu Nãi Nãi. Ta Vu khống người. Nhà ta Châu Hân, Châu Duyệt, còn có bảo bối tôn tử Châu Chí, đều là chính mắt nhìn thấy Châu Bình đem tiền cấp vi bách Hách. Người cái chết lao bà tử, được tiện nghi còn khoe mẽ, cư nhiên có mặt đứng ở chỗ này giả không biết nói. Đường ra chết lao bà tử, chúng ta nhận thức cũng nhiều năm như vậy, ngươi biết ta là cái cái gì tính tình. Không sợ nói cho ngươi, ta nay cái liền đem tàn nhẫn lời nói bãi tại đây, các ngươi nếu là không còn tiền, ta liền tạp các ngươi đừng ra. Giàu được các ngươi gà chó không yên, cho các ngươi tất cả đều không có sống yên ổn nhật tử quá. Châu nãi nãi ngang ngược vô lý, ở linh Tuyền thôn là có tiếng. Mà giờ phút này, nàng tự nhận an mệt, hận không thể làm đường ra người gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả. chương 17 tranh chấp. Châu lão bà tử, ngươi thiếu nói chuyện giật gân. Buông lời hung ác cho ai đâu. Ta còn liền nói cho ngươi, chúng ta đường ra người cũng đều không phải do đại. Có năng lực ngươi liền tạp. Có bản lĩnh ngươi liền trộn lẫn. Xem ta có dám hay không làm trầm trọng thêm chảy ngươi trâu ra nháo đi. Châu mãi mãi nói trôi chảy, đường mãi mãi thực sự bị tức giận đến không nhẹ. Hảo A, ngươi cái chết lao bà tử. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, dám uy hiếp ta có phải hay không. Hành, ngươi hành. Chúng ta giằng co. Nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Châu mãi mãi nói liền dơ lên trong tay gậy gộc. Lung tung hướng tới trong viện đổ vật huy qua đi. Châu thẩm, ngày trước đừng nóng giận, có chuyện hào hào nói. Bên ngoài lớn như vậy động tính, trong phòng đường tố tố thực mò đã bị đánh thức. Mấy ngày này thân thể của nàng trạng huống càng ngày càng kém, phí rất lớn sức lực mới rốt cuộc rời giường xuống đất. Mở ra cửa phòng đi ra, ngữ khi ôn hòa nói, nhà ta bách hách còn không có trở về đâu. Nếu là hắn thật cầm ngài ra tiền, ta chế chút khiến cho hắn cho ngài đưa trở về. Ngài xem thành không? Không thành. Đừng cho là ta không biết, các ngươi đường ra nghèo đều phải không có gì ăn, sao có thể ngoan ngoãn đem tiền cho ta đưa trở về. Khi ta là ngốc tử, hảo lừa gạt đúng không? Ta còn lại cứ ngồi nhà ngươi cổng lớn chờ. Ta đảo muốn nhìn, vì bách hách cái kia nhãi danh, rốt cuộc có dám hay không trở về. Gậy gộc huy quá, trong viện phơi năng cái kia tất cả ném đi. Dầu mối không ăn châu nãi nãi hoàn toàn không màng đường nãi nãi khó coi sắc mặt, đi tới cửa một mông ngồi ở trên ngạc cửa. Ngươi, hảo ngươi cái châu lão bà tử, ta đường nãi nãi đang muốn tiến lên cùng châu nãi nãi đối xảo, lại bị đường tố tố tử phía sau túng chặt. Mẹ, trước đêm trên mặt đất đổ vật thu hồi tới, mặt khác sự chờ bách hách trở về lại nói. Cùng châu nãi nãi cái nhau hay là đánh lộn, thuần túy là tự tìm tội chịu. Ngân ấy năm. Châu mãi nại đắc tội nhân gia không ở số ít, linh tuyển thôn một chúng lao thái thái, cái nào không cùng châu mãi mãi tranh quá miệng. Cái loại này gà bay chó sủa hỗn loạn trường hợp, đường tố tố từ nhỏ nhìn đến lớn, tràn đầy thể hội. Nhưng nàng khi người quá đáng, chỉ vào rơi dụng đầy đất củ cải làm cùng rau xanh, đường mãi mãi tức giận đến cả người phát run. Này đó đều là nàng buổi sáng mới tẩy hảo, thiết hảo, dọn xong, phơi, còn không có làm dẫu đâu. Rơi trên mặt đất toàn dính thổ, còn phải một lần nữa cẩn thận tẩy quá. Mẹ, tính. Quế hương một nhà ngày thường giúp chúng ta rất nhiều. Ngươi nếu là thật cùng châu thẩm náo loạn không thoải mái, Quế hương hai vợ chồng kẹp ở bên trong, không tốt. Đường tố tố lắc đầu, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. Nàng cả đời này, hối hận nhất sự là gả cho vi thư thành, khổ sở nhất sự là không thể đem bách hách nuôi lớn, nhất thực xin lỗi người chính là tuổi già cha mẹ. Đệ đệ đường cần nói đi là đi, vừa đi không có tin tức, đường tố tố hiện giờ còn sót lại trông cậy vào. Chỉ có thỉnh Bành Quế Hương vợ chồng hai người hỗ trợ, ở những ngày về sau nhiều chiếu cố điểm tra mẹ nàng. Còn có bách hách nàng nhất bảo bối nhi tử, nàng trong lòng sâu nhất nghiệp tưởng. Nếu một ngày kia nàng đã chết, trừ bỏ Bành Quế Hương cùng Châu Bình, nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác khả nhân tới giao thác hải tử. Cho nên, không thể cùng Châu nãi nãi cãi nhau. Không thể cùng châu nãi nãi nháo băng. Nếu không, nàng không mặt mũi đi cầu Bảnh quế hương cái này hảo tỉ muội. Mặc dù là chết, cũng vô pháp an tâm, không thể nhắm mắt. Đường tố tố trong lòng phức tạp suy nghĩ, đường nãi nãi cũng không biết. Nhưng mà nói lên châu bình cùng bành quế hương, đường nãi nãi nhíu nhíu mi, bất đắc di than nhẹ một hơi. Mấy ngày này, không chỉ châu bình hai vợ chồng, liền thiến thiến cũng giúp bọn họ đường ra chiếu cố rất lớn. Chỉ là xem ở Châu Bình một nhà ba người tình cảm thượng, nàng cũng không nên cùng Châu nãi nãi dành ăn. Vì bách hách ta ba cho ngươi tiền đâu. Châu nãi nãi thượng đường ra đại xảo đại nháo cùng thời gian, Châu Thiến lôi kéo vi bách hách vào nàng phòng. Nơi này, ngươi trước thu. Lấy ra ba trăm nguyên đưa cho Châu Thiến, Vì bách hách biểu tình nghiêm túc nói, Châu Hân bọn họ khẳng định sẽ cùng ngươi nãi nãi cáo trạng, ngươi ba ba cũng khẳng định nói bất quá ngươi nãi nãi nãi. Ta chính là lo lắng việc này, cho nên mới nghĩ trước đêm này tiền giấu đi. Ta mãi mãi như vậy không nói lý, ta ba tính tình mềm, khẳng định không phải đối thủ. Ta đánh giá, không chừng như vậy một lát sau, ta mãi mãi đã thượng nhà ngươi nháo đi. Đối châu mãi mãi làm người xử sự, sự, châu thiến cực kỳ hiểu biết. Nghĩ nghĩ, lại không yên tâm dặn dò nói, vì bách hoách, dứt khoát người đêm nay đừng trở về hảo, liền lưu tại nhà ta ăn cơm chiều. Không cần. Ta trở về. Châu nãi nãi như vậy hung hãn, vì bách Hách không yên tâm. Nhìn Châu Thiến đem tiền tăng hảo, liền xoay người hướng tới ngoài phòng đi. Vậy ngươi từ từ, ta bồi ngươi một khối trở về. Còn không phải là tiền sao? Châu Thiến gọi lại Vi bách Hách, bay nhanh từ phía trước hai người bán băng côn tiền bên trong số ra một đại điệp một phân hai phân tiền giấy, sau đó dùng khăn tay bao hảo điệp chỉnh tề, không phải không có đắc ý khoe ra nói. Chúng ta lấy cái này đi lửa gạt ta nãi nãi, bảo quản nàng mắc nhu. Ấn. Lập tức đoán ra Châu Thiến ý đồ, vì bách hách gật gật đầu, tiếp nhận không tính mỏng khăn tay, gắt gao nắm trong tay. Nãi nãi. Còn chưa đi gần đường ra liền thấy được Châu nãi nãi kia mập mạp mập mạp thân ảnh, Châu Thiến vẻ mặt khiếp nhược xúc xúc cổ, nơm nớp lo sợ chạy qua đi. Châu Thiến. Ngươi cái nha đầu chết thiệt kia chạy này tới làm cái gì? Châu ra buôn cái cháu gái. Châu nãi nãi thích nhất chính là tiểu cháu gái châu duyệt, tiếp theo là tam cháu gái châu hân. Đại cháu gái châu nam, châu nãi nãi cũng không thế nào thích. Bất quá châu nam là châu an gia nữ nhi, chỉ cần không đề cập đến tôn tử châu Chí, châu nãi nãi đối này sẽ không quá mức hạ khắc. Tương so dưới, nhị cháu gái châu thiến, có thể xưng là châu nãi nãi chán ghét nhất tồn tại. Ta cùng vi bách hách một đạo không có sai quá châu nãi nãi nhìn thấy nàng khi chán ghét cùng phản cảm. Châu thiến ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay chỉ hướng vi bách hách. Vi bách hách. Hảo A, người cái nhãi danh cuối cùng là đã trở lại. Nói, người đem tiền của ta lấy đi đâu vậy? Chạy nhanh còn trở về. Ở châu nãi nãi trong lòng, châu gia mọi người tiền đều là của nàng. Mặt khác mấy nhà tức phụ không dễ trọc, nàng không dễ làm mặt thảm ớn. Nhưng là tam nhi tức bành quế hương từ gả tiến châu gia, chính là cái mềm mặt tính tình. Nửa điểm ngạo khí lời nói cũng không dám cùng nàng tranh luận. Cho nên muốn khởi Châu Bình ra tiền, nàng phá lệ đúng lý hợp tình. Mãi mãi, cái gì tiền A? Châu Thiến lời nói còn chưa nói xong, đã bị Châu mãi mãi đánh gãy. Đảo mắt lại thấy Châu mãi mãi hận không thể xé vì bách hách hảo đem tiền cấp về tư thế. Châu Thiến vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Nha đầu chết tiệt kia câm miệng. Nơi này không chuyện của ngươi, đi xa điểm. Không kiên nhận uống xong Châu Thiến. Châu nại nại xoay đầu, sắc mặt hung ác trở vi bách hoách, quả nhiên là có mẹ sinh không ba giáo nhãi danh, liền nhà người khác tiền cũng dám muốn. Chạy nhanh đem tiền lấy ra tới, nếu không lão nương đánh chết người. Châu thẩm, đương tố tố là cái ôn nhu nữ tử, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép chính mình nhi tử chịu loại này nhục nhã, ngài là trưởng bối, có chuyện hảo hảo nói đó là. Hà tất há mồm liền mắng, câm miệng liền các loại khó nghe lời nói. Nhà ta bách hách còn nhỏ, nghe không hiểu ngài những cái đó uy hiên nói. Ngài nếu là có bất mãn, cứ việc hướng ta cái này đại nhân tới. Thiếu lấy những cái đó sự tới loạn khua môi múa mép. Ta loạn khua môi múa mép. Đường tố tố, ngươi những cái đó dèm pha, dám làm còn không dám làm người ta nói. Chính ngươi không bản lĩnh, lưu không được nam nhân, đều sinh nhi tử còn làm nam nhân chạy, này có thể lại người khác. Lão nương nay cái còn liền chỉ tên nói họ nói. Ngươi lại có thể như thế nào? Đầu mâu chỉ hướng đường tố tố, Châu nãi nãi lập tức đấu võ mồm mắng lên. Đường tố tố sắc mặt nhất thời tái nhật như tờ giấy, thân mình run lên, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn ngã trên mặt đất. Thấy tình thế không đúng đường nãi nãi cuốn quýt đỡ lấy đường tố tố, giận không thể át trả lời, Châu Lão bà tử. Ngươi còn có phải hay không người? Chưa chút khẩu đức hạnh sao? Nhà của chúng ta sự phí không ngươi lắm miệng. Đi! chạy nhanh đi, Tả Phi, các ngươi đường ra người tất cả đều là chó điên có phải hay không? Tóm được người liền cắn, há mồm liền sủa như điên. Người nữ nhi bị nam nhân vứt bỏ là sự thật, toàn thôn người ai không biết? Các ngươi cất giấu không chuẩn người khác nói, liền thật cho rằng có thể giấu trời qua biển. Chiếu ta xem a, vì Thư Thành đó là có dự kiến trước, đã sớm nhìn thấu nhà các ngươi bản chất. Các ngươi là xứng đáng châu nãi mãi chính rào rạt đắc ý đồ ngoài miệng thông khoái, đồng nhiên bị sông tới vi bách hách dùng sức đẩy, sau này một cái lảo đảo thật mạnh ngồi ở trên mặt đất, à. Ngoại danh ngươi dám đẩy lao nương. Lao nương liều mạng với ngươi. Vi bách hách, chạy mau Không chờ châu nãi mãi bỏ lên thân tới, châu thiến bắt lấy vi bách hách thủ đoạn, dùng hết toàn thân sức lực sông ra ngoài. Châu thiến. Ngươi cài ăn cây táo. Giao cây sung nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi, ai u. Châu thiến tay chân quá nhanh, một hồi lâu mới phản ứng lại đây châu nãi nãi tức giận đến mại chân liền muốn đuổi theo. Nào biết rơi chân một vướng, lại lần nữa tải một cái đại té ngã. Bất quá lúc này đây, là chính diện chiều mà, rơi không nhẹ. chương 18 mượn sức mụ mụ. Ở châu nãi nãi mắng trong tiếng, châu thiến cùng vi bách hách cũng không quay đầu lại. Giải khai chân càng chạy càng xa Thằng đến xác định châu nãi nãi Không có khả năng đuổi theo Châu thiến mới thở hồn hển tốn Vi bách hách đừng lại Thế nào Không có việc gì đi Không có việc gì Vì bách hách sẽ rối tay đi đẩy châu nãi nãi Xác thật là nhất thời não nhiệt Nhưng mà hắn không hối hận ân, không có việc gì liền hảo Ta nãi nãi chính là như vậy một người Ngươi cũng biết Nàng nói những lời này đó Ngươi liền quyền đương nàng ở đánh giám, không cần để ở trong lòng. Châu Thiến không phải lạn hảo tâm vì châu nãi nãi nói tốt, nàng chỉ là không hy vọng vì bách hách bởi vì châu nãi nãi những cái đó tranh chua nói mà ảnh hưởng tâm tình. Ta biết, vì bách hách đấy lòng rõ ràng, toàn bộ linh tuyển thôn giống châu nãi nãi cách nghĩ như vậy người kỳ thật rất nhiều, chỉ là đại gia không có nói ra thôi. Dù sao mặc kệ như thế nào, chúng ta trước nỗ lực kiếm tiền. Đem tố tố thẩm thân thể dưỡng hảo. Châu Thiến nhớ rõ rành mạch, đường tố tố là tại đây một năm chết bệnh, Vô luận như thế nào, nàng đều phải tận khả năng đua một lần. Nếu không, nàng lương tâm khó an. Ân. Vì bách hách không phải sẽ dễ dàng tiếp thu người khác bố thí cùng chỗ tốt người. Nhưng mà bởi vì là từ nhỏ một khối lớn lên Châu Thiến, Vì bách hách thiên lặng lãnh hạ này phân tình. Nhìn đột nhiên trầm mặt xuống dưới Vi bách hách, Châu Thiến biết hắn quật cường. Lại cũng cần thiết ăn ngay nói thật, kỳ thật ta cùng ta ba nói tốt, bán ra cụ những cái đó tiền toàn bộ lấy ra tới cấp tố tố thẩm chữa bệnh. Cho nên vi bách hách không cần lo lắng, ngươi không phải một người. Ta biết, thật lâu yên tĩnh lúc sau, vi bách hách cắn chặt rằng, tạm thời buông xuống hắn cao ngạo cùng tự tôn, bất qua châu thiến, ngươi mãi mãi sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng như thế nào làm, một đinh điểm cũng không quan trọng. Mấu chốt là ta ba rốt cuộc đem tiền cho ai. Nói thật, Châu Thiến thực phản cảm Châu nãi nãi. Nhưng là liền trước mắt mà nói, chỉ cần tiền ở nàng cùng Vi Bách Hách trên tay, không sợ Châu nãi nãi làm ở mỹ. Người ba nhớ tới Châu Bình làm người, Vi Bách Hách rời đi tầm mắt, đúng trọng tâm bình luận, hắn là cái hiếu tử. Là làm người tốt mới đúng đi. Tức giận nói thầm một tiếng, Châu Thiến hoàn toàn không có nghĩ tới ở Vi Bách Hách trước mặt che giấu cái gì. Lời trong lời ngoài toàn là đối châu ra đám kia thân thích văn trách, ta mãi mãi như vậy một náo, nhà ta những cái đó thân thích khẳng định tất cả đều biết ta ba kiếm lời. Kế tiếp, chính là nên như thế nào chia cắt này mấy trăm đồng tiền tranh đấu gay gắt. Vi bách hách ngươi tin hay không, ta ba khẳng định sẽ thế khó xử, bên này đáp ứng cũng không tốt, bên kia cự tuyệt cũng không đúng. Cuối cùng, trong ngoài không phải người, mọi người tất cả đều đắc tội hoàn toàn. Nhân chi thường tình, Vi Bách Hách biết, Châu Thiến là thiệt tình muốn giúp hắn. Bất quá thân sơ có khác, hắn sẽ không hà khắc Châu Bình thế nào cũng phải đem tiền mượn cho hắn. So với Châu ra người, hắn mới là thật thật tại tại người ngoài. Người nào chi thường tình. Ta liền tính dưỡng điều chó hoang, uy chín, nuôi lớn, nó tốt xấu cũng sẽ hướng ta lắc lắc cái đuôi. thế ta nhìn xem ra môn, đúng hay không? Nhưng là đám kia người, hừ, gác ở ngày thường. Châu Thiến sẽ không sau lưng nói ra như vậy cực có phê phán tình nói. Nhưng mà Châu nãi nãi mới vừa rồi hành động, khiến cho rất nhiều không tốt hồi ức. Châu Thiến tâm tình rất kém cỏi, không cao hứng chu lên miệng. Vì bách hách không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng ngồi Châu Thiến ở đồng ruộng ngồi hồi lâu. Châu Thiến cũng không mở miệng nữa, bực mình trong lòng nghĩ nên như thế nào chặn Đức Châu Bình vô điều kiện đối Châu ra người tốt tâm tư. Hai người đều không có nhìn về phía lẫn nhau. Tâm tư khác nhau nhìn nơi xa chạy dài không ngừng núi lớn, không khí lại là ngoại ý muốn tường hòa mà hòa hợp. Thiến Thiến, ngươi lại đây. Ba ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. Châu Thiến về đến nhà thời điểm, Châu Bình liền chờ ở trong viện. Với tay, đem Châu Thiến gọi đến trước mặt, ngươi nãi nãi nói, ngươi đối nàng động thủ. Ta không có. Nãi nãi nàng nói bậy Nàng muốn đánh vi bách hách, ta chỉ là đem vi bách hách lôi đi. Tưởng cũng biết là châu nãi nãi lại đây tố cáo hát trạng, châu thiến ủy khuất không thôi méo miệng, nước mắt lập tức liền quay cuồng ra tới, nãi nãi mắng vi bách hách là không có ba ba giá hài tử, còn nói tố tố thẩm xứng đáng bị vứt bỏ, còn nói. Thiên thiến, đứng ở một bên bành quế hương sắc mặt bột biến, vội vàng đi tới ôm lấy châu thiến, thiến thiến oan, đừng nghe ngươi nãi nãi những lời này đó, những cái đó đều không phải cái gì lời hay, ngươi còn nhỏ. Không cần nhớ do này đó. Chính là mãi nãi coi như đường mãi nãi cùng tố tố thẩm mặt mạng A. mãi nãi lấy gậy gộc đánh nghiêng đường mãi nãi phơi ở trong sân đồ vật, còn nói vi bách hách là nhại danh vẻ mặt thiên chân nhìn bảnh quê hương, châu thiến nức nở đèm châu nãi nãi những cái đó hành vi phạm tội đảo cây đậu giường như nói ra. thiến thiến oan, người nãi nãi nói đều không đúng, làm cũng không đúng. Nhà ta thiến thiến là hảo hải tử, nhưng không cho học theo. Châu mãi mãi trọng nam kinh nữ, bành quế hương lại không. Nàng cũng chỉ có châu thiến như vậy một cái nữ nhi, tuyệt đối không thể bị dạy hư. Chính là ba ba hôn ta. Có phải hay không mãi mãi làm rất đúng, ta làm không đúng. Ta đây về sau giúp đỡ mãi mãi mang kiếp trước châu thiến, không ở châu bình cùng bành quế hương trước mặt nói này đó. Nàng luôn là thói quen trầm mặc, lảng lặng đem những cái đó nghi hoặc cùng ủy khuất toàn bộ nuốt vào bụng. Bất quá hiện tại. Nàng tìm được rồi càng tốt con đường. Ít nhất đối nàng mụ mụ thực dùng được biện pháp. Châu Bình. Ngươi lần sau còn dám hung thiên thiến, hai ta không để yên. Bành Quế Hương hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện Châu Thiến đứng ở biêu hãn không nói Lý Châu nãi nãi bên người giúp đỡ mắng chửi người cảnh tượng. Không được, chỉ là ngắm lại, Bành Quế Hương liền sợ hãi. Ta không hung, ai, ta chính là hỏi một chút. Không Châu Bình cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy một cái kết quả tới. Phía trước mẹ nó hùng hổ chạy đến trong nhà tới, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lệ thiến thiến đối nàng bất hiếu. Châu Bình đương nhiên không tin Châu Thiến sẽ đối Châu nại nại đậu thủ, nhưng mà Châu nại nại ý tứ thực kiên quyết, ngự khí cũng không thế nào hảo. Châu Bình hoa khí, cho nên mới nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc. Hắn vừa mới chính là hỏi rõ tình huống không có hung châu thiên ý tứ. Cái gì không? Ta đều chính thai nghe thấy được. Châu Bình ta nói cho ngươi, ta khuê nữ trên người thương còn không có hảo đâu. Mẹ ngươi đánh ta khuê nữ thời điểm, ngươi như thế nào không đi hung mẹ ngươi. Liền tính ta khuê nữ đem bách hệ ra đi, lại làm sao vậy? Nàng là làm chuyện tốt, là tâm địa thiệt lương. Ta cái này đương mẹ nó vì nàng kiêu ngạo, vì nàng tự hào. Nàng làm hảo, làm đồng. Từ khi bành quế hương gả tiến châu gia, chưa bao giờ cùng châu bình hồng quá mặt. Nhưng là lần này tình huống bất đồng. Cô nương ra, không cầu bao lớn học vấn, nhưng cần thiết tâm địa hảo, tâm linh mỹ. Đây mới là cả đời tài phú. Nếu là châu thiến biến thành châu nãi nãi như vậy ca tính, bành quế hương tình nguyện một đầu đâm chết ở châu nãi nãi cửa nhà. Hảo hảo, thiến thiến làm hảo, làm đồng. Đều là ta sai, ta không nên hung thiến thiến. Không nên lắm miệng hỏi cái này, sự thấy Bành Quế Hương thật sự bực, Châu Bình vội vàng chịu thua. Nguyên bản liền không phải cái gì đại sự, như thế nào còn mặt đỏ ồ nào thượng đâu? Mụ Mụ, ba ba thừa nhận, hắn vừa mới chính là ở hung ta. Hắn hướng về nãi nãi, không quan tâm ta cùng Mụ Mụ, không yêu ta cùng Mụ Mụ. Châu Tiễn Vĩnh Viên đều nhớ rõ, trong mộng Bành Quế Hương vì đưa nàng đi bệnh viện, đau khổ cầu xin cấp Châu nãi nãi quỳ xuống hình ảnh. Nàng tin tưởng vững chắc Chỉ cần thiện thêm lợi dụng Bành Quế Hương đối nàng vĩ đại tình thương của mẹ, nhất định có thể thay đổi Bảnh Quế Hương mọi việc đường nhịp, gần như khiếp nhược tính tình. Thiên Thiến, ba ba không phải Châu Bình giải thích còn chưa nói xong, Bành Quế Hương đã lanh hạ mặt lôi kéo Châu Thiến vào phòng. Mà đương Châu Bình muốn truy đi vào khi, môn thật mạnh bị trụ thượng, cũng từ bên trong cắm hảo môn xuyên. Chỉ dư Châu Bình một người đứng ở trong viện, Bành Quế Hương ôm Châu Thiến ngồi ở đầu giường, ngữ khí nghiêm túc giáo dục lên. Thiên Thiến, thiến ngươi hôm nay làm thực hảo, về sau cũng muốn phân biệt đúng sai, không thể hắc bạch điên đảo, thiện ác bất phân. Mụ mụ, ta biết đến. Nãi nãi không đúng, nàng khi dễ đường nãi nãi cùng tố tố thầm, còn mắng Vi Bách Hách. Ta không thích nãi nãi như vậy, ta tưởng giúp Vi Bách Hách. Nhìn Bành Quế Hương gật đầu tán dương gương mặt tươi cười, Châu Thiến ánh mắt trượt lóe, phóng mềm thân mình loa vào Bành Quế Hương trong lòng ngực, chính là mụ mụ. Mãi mãi muốn đem tố tố thẩm cứu mạng tiền cấp đi. Những cái đó tiền xác thật là ba ba cấp vi bách hách không sai, nhưng mãi mãi không nên chạy đi tìm đường mãi mãi muốn. Bởi vì ba ba phía trước đáp ứng ta, muốn giúp vi bách hách. Thiên thiên yên tâm, cấp bách hách tiền chính là bách hách, người mãi mãi đoạt không đi. Mạng người lớn hơn tiền người ba ba làm không sai. Thiên thiên cũng muốn nhớ kỹ, nhà ta lại nghèo, cũng không thể mất làm người lương thiện cùng bản tính chỉ cần có năng lực, chúng ta phải hỗ trợ cứu trị bách hách mụ mụ. cùng châu bình giống nhau, bành quế hương cũng đem tiền xem không quan trọng. đường tố tố cứu mạng tiền, nên cấp vi bách hách, châu nại nại không thể cấp đi. ân, mụ mụ tốt nhất, thiến thiến thích nhất mụ mụ. bành quế hương giọng nói rơi xuống đất, châu thiến động tác nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, chuyển qua tới ôm lấy bành quế hương cổ, bẹp một tiếng thân ở bành quế hương sườn mặt tượng. Mụ mụ cũng yêu nhất thiến thiến. Nhẹ nhàng dán châu thiến khuôn mặt, bánh quế hương trong lòng trướng tràn đầy. Đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, nàng thiến thiến không thể so châu nại nại bảo bối tôn tử kém. Phòng trong hai mẹ con đều không có hạ giọng ngoài cửa châu bình dành mạch toàn bộ nghe vào trong thai. Gục xuống phía dưới, đầy mặt hủ rũ. Kỳ thật hắn cũng là đứng ở các nàng bên này, thật sự. chương 19 châu bình báo nổi. Bởi vì lao bà cùng nữ nhi đều không phản ứng hắn, Châu Bình chỉ phải buồn bực qua ở sân góc, liều mạng bao đầu gỗ ra tăng làm tốt ban ngày đáp ứng những cái đó đơn đặt hàng. Lấy hôm nay bán này 300 nguyên tiền giá cả, lại nhiều làm thượng một ít gia cụ, có lẽ là có thể đem bách hách mẹ đưa đi bệnh viện. nha, tam đệ đều bắt đầu làm gia cụ lạc. Đừng nội, chúng ta đem tiền phân phân. Châu nãi nãi một hồi về đến nhà liền bắt đầu không ngừng nghỉ mắng. Cát vân cùng Châu An nghe được lỗ thai đều phải khởi kén, đơn giản liền tìm tới cửa tới đòi tiền. Châu Bình theo bản năng quay đầu nhìn về phía bành quế hương cùng Châu Thiến nơi nhà ở, một hồi lâu cũng chưa nghe được động tính. nhũ trí cúi đầu, một bên vội vàng đỉnh đầu sống, một bên nhỏ giọng trả lời, nhị ca, nhị tẩu, việc này về sau rồi nói sau. Cái gì về sau lại nói? Các vân tiếng nói đột nhiên tiêu cao, tiếp tế trung bí mật mang theo ngập trời phẫn nộ, tam đệ. Ngươi chính là đáp ứng hảo hảo, muốn cùng nhà ta kết phường. Như thế nào? Quay người lại liền tưởng đổi ý. Mệnh nhị tẩu còn đương ngươi là cái thành thật hàm hậu, nghĩ ngươi khẳng định nhớ rõ ngươi nhị ca, không nghĩ tới. Cát vân nói cũng không có nói xong, mà là lấy khủyệu tay dùng sức thọc thọc châu An. Nhận được cám chỉ châu An lập tức sụ mặt, ngựa khí không tốt chất vấn nói, lao tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Chơi nhị ca hảo chơi đúng không? Nhị ca, ta không phải ý tứ này. Nhị tẩu, ngươi cũng đừng vội buồn bực. Kết phương sự, ta xác thật là đồng ý nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Ta trong tay này mấy cái ngăn tủ là nghị kiếm ít tiền cấp bách hách mụ mụ chữa bệnh. Bó củi cũng không cần nhị ca nhị tẩu ra, ta chính mình thu phục liền thành. Châu bình tưởng rất đơn giản. Không cần châu an cùng cắt vân ra tài liệu, cũng liền không tính là hợp tác, tự nhiên không cần phân tiền. Bất quá. Cát Vân cùng Châu An hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể tống cổ. Hung tận phi một ngụm, Cát Vân không vui hừ nhẹ một tiếng. Tam đệ, không phải đương nhị tẩu ái nói xấu, kia đường tố tố cùng ngươi cái gì quan hệ. Ngươi làm cái gì muốn kiếm tiền cho nàng chữa bệnh. Nàng lại không phải ngươi tức phụ, ngươi lại không phải nàng hắn tử. Nhị tẩu, Cát Vân nói qua khó nghe, hơn nữa sự tình quan hai người trong sạch, Châu Bình tính tình lại hảo cũng chịu đựng không được. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Việc này có thể hạt bẻ sống. Ta nói bậy. Ha ha. Ta nhưng thật ra không nghĩ nói bậy, nhưng ngươi làm những việc này, không chịu nổi ta không loạn tưởng a. Tam đệ, chính ngươi nói nói, nếu là ngươi cùng kia đường tố tố thanh thanh bạch bạch không hề quan hệ, ngươi kiếm tiền vì cái gì phải cho vi bách Hách Thay đổi người khác, các vân sắc thật sẽ không nói lung tung. Nhưng là Châu Bình... Cát vân chắc chắn hắn người hiền lành tính tình sẽ không lấy nàng như thế nào. Nay đây, các vân hoàn toàn không có bất luận cái gì kiêng kỵ đẩy nổi lên thị phi. Quanh Châu Bình trong tay đầu gỗ đột nhiên nện ở trên mặt đất, dọa Cát vân cùng Châu An ngại dự. Nếu là trước kia, Châu Bình khả năng thật sẽ như các vân suy nghĩ như vậy, buồn bực trầm mặc không nói, hoặc là biểu tình không vui chống đối vài câu liền tính sự. Nhưng hôm nay bất đồng. Bành Quế Hương cùng Châu Thiến đều ở cùng Châu Bình giận dối. Châu Bình đợi này coi trọng nhất hai nữ nhân liền ngồi ở trong phòng nghe bên ngoài động tính. Châu Bình bỗng nhiên liền phát hỏa, tiêu. Nhị tẩu, ngươi cũng là đương mẹ nó, sao lại có thể nói ra như vậy nham hiểu nói. Có thể hay không vì Châu Nam cùng Châu Chí tích điểm đức. Nếu ngày nào đó ngươi nằm ở trên giường sắp bệnh đã chết, ta Châu Bình làm theo sẽ đem hết toàn lực kiếm tiền cấp Châu Chí, làm hắn lấy về ra cứu ngươi. Thật tới lúc đó. Ta xem ngươi còn nói không nói đến ra giờ phút này nói. âm mặt trừng mắt Cát Vân, Châu Bình nói không mang theo chữ thô tục, lại lực sát thương mười phần. Sớm tại Cát Vân lấy Châu Bình cùng đường tố tố nói sự là lúc, phòng trong bảnh Quế Hương liền dùng đôi tay bưng kín Châu Thiến lộn hai. Cao mày nghe Cát Vân càng nói càng kỳ cục, đang muốn ra cửa phản bác vài câu, liền nghe được Châu Bình báo nổi. Cứ việc Châu Bình nói có chút không phúc hậu, nhưng bảnh Quế Hương vẫn là yên lặng ngồi trở về. Dựng lên lô thai nghe bên ngoài động tính Liên tính bị bành quế lương che lại lốt thai Châu Thiến lại nơi nào sẽ thật sự nghe không được kế tiếp Cắt vân những cái đó khó nghe nói xuất khẩu Châu Thiến một đinh điểm cũng không ngoài ý mớn Nhưng là Châu Bình báo nổi Châu Thiến đầu tiên là sửng sốt Tùy theo mà đến chính là tràn đầy vui sướng Xem ra mới vừa rồi nàng cùng nàng mụ mụ nói Vẫn là đối nàng ba ba có xúc động Lao tam Nói bừa cái gì đâu Cát Vân là người nhị tẩu. Cát Vân bệnh muốn chết, Châu Bình kiếm tiền cấp Châu Chí, làm Châu Chí lấy về gia cứu Cát Vân, lời này không sai. Nhưng là mặt sau câu nói kia tính chuyện gì? Tẩu tử cùng tiểu thúc. Cái gì lung tung rối loạn? Châu An lục mặt quát. Nhị ca, Bạch Hách mụ mụ là Quế Hương hảo tỉ muội, Bạch Hách 33 ba ba là ta đã từng bạn tốt. Ngươi không cho ta nói bữa, có thể. Nhưng ngươi cũng đến quản hảo tẩu tử miệng. Làm nàng không còn trung sinh có. Châu Bình một đại nam nhân đều có thể bị cắt vân nói ra nói vào tức giận đến phát hỏa, huống chi tao nộ đủ loại chắc chở đường tố tố. Mặc kệ là vì chính mình tam non ra, vẫn là vì đường ra bình tĩnh, Châu Bình đều không chấp nhận được cắt vân tạo loại này dao. Châu Bình, ngươi đừng tưởng rằng ta kêu ngươi một tiếng tam đệ, ngươi là có thể tùy ý bại hoại ta thanh danh. Ta cắt vân cả đời thanh thanh bạch bạch cắt vân rốt cuộc là cái nữ nhân. Lại tranh chua cũng chịu không nổi loại này khuất nụ. Làm cho châu an mặt bị châu bình khấu thượng chủ mũ, cắt vân bực đến khí huyết dâng lên, tức khắc đỏ hốc mắt. Bánh hách mụ mụ chẳng lẽ liền không trong sạch. Nhị tẩu, đều là nữ nhân, bình tĩnh mà xem xét, chính ngươi đều chịu không nổi sự, vì cái gì còn mạnh hơn thêm ở người khác trên đầu. Ta giúp đường ra, là bằng lương tâm là người, đường đường chính chính. Quế hương cùng thiến thiến đều có thể làm chứng. Cát Vân cảm thấy vì khuất, Châu Bình lại làm sao không cảm thấy oan uổng. Dù sao mặc kệ như thế nào, loại này đồi phong bại tục nhàn thoại đều đến mới vừa vừa khởi đầu liền cắt đứt. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Không sai. Ta cùng Thiến Thiến đều có thể cấp Châu Bình làm chứng. Nghe ra Cát Vân khóc nước nở, bành quế hương mở ra cửa phòng, lôi kéo Châu Thiến đi ra, nhị tẩu, Thiến Thiến còn ở nhà đâu. Người nói chuyện chú ý điểm, đừng bẩn hài tử lô thai. Ta nói chuyện chú ý điểm. Bành Quế Hương, các ngươi hai vợ chồng hợp nhau hỏa tới khi dễ người có phải hay không. Người ở trong phòng như thế nào sớm không ra. Cố ý xem ta chê cười có phải hay không. Từ người nam nhân nói cái loại này lời nói tới nhục nhã ta có phải hay không. Hành A. Hảo A. Các ngươi đều là năng lực người. Việc này không để yên. Xem ta trở về cùng mẹ Thảo muốn công đạo đi. Cát vân là thật sự cho rằng Bành Quế Hương không ở nhà, bằng không nàng khẳng định sẽ không nói cái gì Châu Bình cùng Đường Tố Tố không trong sạch lời nói. Linh tuyển thôn người đều biết, Bành Quế Hương cùng Đường Tố Tố quan hệ hảo, cũng đều biết Bành Quế Hương cùng Châu Bình cảm tình hảo. Cát vân nếu là làm cho Bành Quế Hương nói cái loại này lời nói, không khác tự vào miệng. Nàng mới vừa rồi chính là cố ý chọc giận khí Châu Bình, không những cái đó dơ bẩn tâm tư. Bất quá bảnh quế hương này sẽ mới ra tới hành động, thật sâu đâm bị thương cắt vân lòng tự trọng. Nguyên lai like từ đầu tới đuôi, nhân ra đều chỉ đem nàng đường chê cười xem đâu. Mất mặt. Quá mất mặt. Nhị ba mẫu, ta mẹ cùng ta ba ở cãi nhau, cho nên mới khóa môn không chuẩn ta ba vào nhà đâu. Cái gì công đạo? Ở châu nãi nãi nơi đó, trước nay liền không có công đạo mà nói. Châu thiến thanh thúy tiếng nói vang lên, gọi lại cắt vân bước chân. Nhị tẩu, ngươi đừng nóng giận. Là ta nói sai lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Bành Quế Hương phía trước liền ở giáo dục châu thiến hảo hảo là người, giờ phút này chỉ là muốn cắt vân nhiều chú ý điểm đối hài tự ảnh hưởng, không có cùng cắt vân cãi nhau ý tứ, càng không có nhục nhã cắt vân ý niệm. Nghe cắt vân tức giận không thôi phóng lời nói, liền cũng giải thích nói. Không tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Bành Quế Hương, chính ngươi nói nói. Người nam nhân mới vừa nói đều là cái gì hôn trướng lời nói. Hắn cư nhiên ám chỉ ta cùng hắn không trong sạch. Ta, ta một cái đương tẩu tử, bị chú em như vậy nhục nhã, ta còn muốn không biết xấu hổ a ta. Châu Bình nói sắc thật không nên, buồn ý lại phi nhục nhã Cát Vân. Hắn chỉ là hy vọng Cát Vân suy bụng ta ra bụng người, đừng hầu ngôn loạn ngữ. Mà Cát Vân như vậy tóm được không bỏ, còn rõ ràng cường điệu lại cường điệu. Không có việc gì cũng có thể biến thành có việc, khó tránh khỏi không cho người thâm tưởng. Được rồi. Ngươi liền câm miệng đi ngươi. Còn ngại không đủ mất mặt. Đứng núi chịu xào hiểu sai người, đó là lục mặt Châu An. Vốn dĩ hai ba câu lời nói nên Bình ổn sự, Châu Bình cũng đã sửa miệng, nhưng Cắt Vân lại cứ chết cắn không bỏ. Châu An nghe trong lòng cách hứng hoảng. Châu An, ngươi có ý tứ gì ngươi? Ngươi cũng hoài nghi ta. Ngươi còn có phải hay không ngươi? Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Nơi nào thực xin lỗi các ngươi châu gia? Ta cùng châu Bình là trong sạch. Bởi vì châu An gầm rú, Cát vân càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Không ngừng lặp lại nàng trong sạch, lại ngược lại càng mạn càng hắc. Bành Quế Hương vốn dĩ cũng không có nghĩ nhiều, nhưng cắt vân một cái tiếng nói. Trong lòng hụt hứng nhìn thoáng qua châu Bình, bành Quế Hương mặt trầm xuống, lại lần nữa lôi kéo châu Thiến xoay người vào phòng. Chương hai mươi ở mỹ mụ mụ nhị bá mẫu hảo xảo biết Bành Quế Hương trong lòng khẳng định không thoải mái Châu Thiến giữ chặt Bành Quế Hương tay mềm thanh âm nói thầm nói nàng ai đều tại ngươi ba nói sai rồi lời nói Bành Quế Hương trong lòng sắc thật hụt hẫng nhưng cũng sẽ không sau lưng bố trí cát vân huống chi vẫn là làm trò Châu Thiến mặt này như thế nào có thể quái ba ba là nhị bá mẫu trước nói vậy ba ba chỉ là việc nào ra việc đó, không nghĩ nhị bá mâu ở bên ngoài hạt địa đặt. Nào nghĩ đến nhị bá mâu liền cùng dấm cái đuôi mèo hoang dường như, một cái kính hạt ồn ào sợ bành quế hương thật sự bởi vì việc này cùng Châu Bình sinh hiếm khích, Châu Thiến giúp đỡ Châu Bình nói chuyện. Thiên Thiến, nhị bá mâu là trưởng mối ngươi không thể nói như vậy lời nói. Trong miệng dạy dỗ Châu Thiến, bành quế hương trong lòng bực bội không tự giác liền tan đi. Đã biết làm. Thấy Bành Quế Hương sắc mặt hảo một chút, Châu Thiến tròng mắt đi dạo, nhỏ giọng hỏi, bất quá mụ mụ vừa mới nhị bá mâu giống như có nhắc tới phân tiền, nên không phải là ba ba lại đáp ứng rồi bọn họ cái gì đi. Bành Quế Hương trầm mặt một chút, nhéo nhéo Châu Thiến tay, Thiến Thiến yên tâm, người ba ba không phải hồ đổ trứng, sẽ không tại đây loại đại sự thượng phạm sai lầm. Châu Thiến thật đúng là không tin nàng ba không phải hồ đổ trứng. Phải biết rằng kiếp trước nhà bọn họ trợ cấp đi ra ngoài tiền, cũng đủ nàng thuận thuận lợi lợi niệm song cao trung. Nhưng mà nhìn bành quế hương biểu tình, Châu Thiến Trung Quy vẫn là không có đem nói thật nói ra, ân, Thiến Thiến tin tưởng ba ba. Đủ rồi. Ngươi thật muốn mặt nói, liền đừng nhắc lại việc này. Cùng với Châu An tức muốn hộp máu tiếng gầm gừ khởi, sân ầm vị cuối cùng vẫn là đình chỉ. Này dưới tình huống, Châu An liền phân tiền sự đều lười đến lại nói thở phì phì quay đầu chạy lấy người. Mà Cát Vân, hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Châu Bình, vội không ngừng đuổi theo. Buồn bực biến thành nén giận, bị một mình lưu tại trong viện Châu Bình trên mặt nóng rát bỏng cháy, hồi lâu mới Bình ổn hạ trong lòng quay cuồng cảm xúc. Cơm chiều sau, đường ra ra lại đây một chuyến. Nói là từ hôm nay trở đi, hắn buổi vi bách hách đi đem lộ đi trong thành, không nhọc phiền Châu Bình hỗ trợ. Châu Bình cùng bành quế hương vội vàng khuyên đủ, nhưng mà đường ra ra thái độ thật là kiên trì, hai người đành phải thôi. Đường ra ra rời đi sau, Châu Thiến đi theo lưu đi ra ngoài. Châu Bình cùng Bành Quế Hương cũng chưa ngăn đón, liên tiếp than vải thanh trường khí. Lúc sau, Châu Bình chủ động cùng Bành Quế Hương nhắc tới đáp ứng cùng nhị ca nhị tẩu hợp tác sự. Tự nhiên, cũng trịnh trọng thanh minh chắc chắn trước trị liệu đường tố tố quyết tâm. Bành Quế Hương vốn đang sinh khí không nghĩ để ý tới Châu Bình. Nhưng mà nói lên đường tố tố tiền thuốc men, nghĩ lại vừa mới đường ra ra thái độ, liền cũng nhịn không được đã mở miệng, kiếm lời sự liền không nên cùng mẹ ngươi còn có ngươi nhị ca nói. Chúng ta muốn đưa tố tố đi bệnh viện, nào có tiền nhàn dôi phân cho bọn họ. Lời nói là cái này lý, nhưng này không phải vừa khéo bị mấy cái hải tử đụng phải sao. Càng cũng không ngăn lại, ai bất đắc dĩ nhìn bành quê hương, Châu Bình cũng là nói không nên lời bất đắc dĩ, ta mẹ kia tính tình. Ngươi lại không phải không biết. Chính là bởi vì biết, mới nghĩ không thể nói cho nàng. Ngươi nói nàng hôm nay đều làm chuyện gì. Còn chạy tới đường ra đại xảo đại nháo. Ta cũng không biết nên nói nàng cái gì là hảo. Ngươi cũng nghe thấy bách hách ông ngoại mới vừa rồi nói, ngươi trong lòng liền không khó chịu. Liền không điểm ấy náy. Chuyện này đuổi kịp chuyện này, bước cho bành quế hương tính tình cũng không khỏi biến cường ngạnh lên. Đuổi Minh hai ta dậy sớm đi đường ra bồi cái không phải. Bách hách bà ngoại một đống tuổi, tố tố thân thể lại không tốt, không chừng bị khí thành dị dạng. Hành! Liên như vậy quyết định. Nhà mình thức phụ nói có lý, Châu Bình gật gật đầu, không thể nào phản bác, kia cái gì, ta đi đem đáp ứng nhân ra mấy cái ngăn tủ làm tốt, gia tăng nhiều kiếm ít tiền. Thành! Bất quá tiền sự cũng đừng cùng nhị ca nhị tẩu trộn lẫn, cũng đừng nói cho mẹ ngươi. Đi trong thành mua ngăn tủ thời điểm, còn cùng hôm nay giống nhau, mang lên bách hách Thu tiền ở trong thành liền giao cho bách hách đừng lại lấy về tới. Tố tố còn chờ chữa bệnh, kiếm tiền là đại sự, chậm trễ không được. Bành Quế Hương không hề nhiều lời mặt khác, nghiêm túc dặn dò nói. Biết, đã sớm đáp ứng tiến tiến, ta cái này ba ba cũng sẽ không đối nhà mình khuê nữ nuốt lời. Hôm nay sự, Châu Bình cũng bị nháo đến đau đầu không thôi. Âm thầm quyết định mấy ngày kế tiếp đều không hề ra cửa, liền hoa ở nhà mình sân quản gia cụ làm ra tới lại nói. Bên kia, truy ở đường ra ra phía sau đi đường ra châu thiến một bước vào đại môn, liền thẳng đến Vi Bách Hách nhà ở. Vi Bách Hách, ta cùng ngươi công đạo chuyện này. Nói, Vi Bách Hách không phải thực tình nguyện theo hắn ông ngoại đi trong thành, lại bướng bình bất quá bà ngoại nước mắt. Hơn nữa bị châu nãi nãi như vậy một nháo, hắn mụ mụ cái gì đều đã biết. Nếu không phải ông ngoại đánh nhịp, hắn từ nay về sau đều không thể tiếp tục đi trong thành bán băng côn kiếm tiền. Ta ba bị ta nhị bá còn có nhị bá mẫu kích động, nói là muốn phân tiền cho bọn hắn. Nhưng là ta cùng ta mẹ đều quyết tâm muốn đem tiền lấy tới nhà ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Về sau ta ba nếu là lại cho ngươi tiền, ngươi nhất định đến tiếp theo. Liên tính ngươi không nghĩ muốn, lấy về tới cấp ta. Không cần tiện nghi người ngoài kỳ thật châu thiến buồn ý là lại đây nhắc nhở vi bách hách không cần để ý tới cắt vân trong miệng những cái đó không sạch sẽ ngôn luận. bất quá nghĩ lại nghĩ đến châu bình sau lại những lời này đó đem cắt vân đổ thẹn quá thành giận. nói vậy cát vân sẽ không lại sinh sự từ việc không đâu mới đúng. ân, túi đầu thu thập trên bàn sách vở. vi bách hách hơi hơi gật gật đầu. vi bách hách phản ứng quá mức lãnh đạm đến nỗi với châu thiến nhịn không được sinh ra hồ nghi. vi bách hách có phải hay không ra chuyện gì không có việc gì? Vi Bách Hách trả lời thực mau, nhanh chóng lệnh Châu Thiến trong lòng nghi hoặc tiến thêm một bước gia tăng. Nhưng mà Vi Bách Hách nói rõ không muốn nói, Châu Thiến cho dù lại kỳ quái cũng hỏi không ra nguyên cơ tới. Ta đây về trước ra, ngươi buổi tối ra cửa cẩn thận, chú ý điểm đường núi. Không thể hỏi Vi Bách Hách, Châu Thiến cũng không phải không có mặt khác biết được nội tình con đường. Nghĩ nghĩ liền không ép hỏi Vi Bách Hách. Phòng trừng kế tiếp một tuần, ta ba đều đến lưu tại trong nhà làm gia cụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, giữa tháng 8 chúng ta là có thể đưa tô tố thẩm đi bệnh viện. Lúc này đây, vi bách Hách không có lập tức gật đầu hay là lắc đầu. Mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm châu thiến hồi lâu, một câu cũng thật tốt thẳng ra nhà ở. Bởi vì vi bách Hách khắc thường, châu thiến này một đêm ngủ đến cũng không ăn ổn. Mà ngày kế sáng sớm trời còn chưa sáng. Nàng liền nghe được Châu mãi mãi tiếng mắng. Kéo qua chăn che lại đầu, Châu Thiến không có mở mắt ra, cũng không có đứng dậy xuống giường tính toán. Mẹ, ngài đây là làm sao vậy? Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, Châu Bình cùng bành quế hương một trước một sau mở ra cửa phòng đi ra. Ta làm sao vậy? Ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi làm sao vậy? Các ngươi muốn phân cho ngươi nhị ca nhị tẩu tiền đâu? Cả đêm đi qua, ảnh đều không có. Không thể không nói. Cắt vân là cái lợi hại. Nàng cùng châu An nếu không đến tiền, vội không ngừng liền thỉnh động châu nãi nãi. Mẹ, ta trong tay không có tiền. Nhị ca nhị tẩu bên kia, ta ngày hôm qua liền cùng bọn họ nói qua. Chờ ta làm xong trong tay sống, chúng ta lại kết phường phân tiền. Chỉ vào đôi ở trong góc đầu gỗ, châu Bình thái độ tốt đẹp giải thích nói. Người thiếu lửa gạt ta. Ta không muốn nghe ngươi này đó vô nghĩa. Châu nãi nãi là cố chấp người. Hơn nữa chỉ nhận nàng chính mình quy định đạo lý, ngươi nói ngươi không có tiền. Vậy ngươi ngày hôm qua cấp vi bách hách tiền là đánh từ đâu ra? Chạy nhanh phải về quay lại. Mẹ, ngài như thế nào lại nói chuyện này? Ta không phải đều cùng ngài giải thích qua sao? Kia tiền là cho bách hách mẹ chữa bệnh nhân mệnh quan thiên. Châu Bình lại hiếu thuận, cũng không có khả năng trí đường tố tố tánh mạng không quan tâm. Thêm chi lão bà cùng nữ nhi đều duy trì quyết định của hắn. Tại đây sự kiện thượng, Châu Bình đầu góc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Cấp đường tố tố chưa bệnh. Ngươi cùng đường tố tố gì quan hệ? Dựa vào cái gì muốn ngươi đưa tiền chưa bệnh? Nàng sẽ không đi tìm nàng chính mình nam nhân. Không hổ là ở tại dưới một mái hiên người, Châu nãi nãi tư tưởng cùng cắt vân giống nhau như lúc. Mẹ, Tố tố là ta hảo tìm muội. Việc này là ta lấy chủ ý, nghĩ giúp Tố tố một phen làm trò Châu nãi nãi mặt cũng không thể lại ý theo ngày hôm qua biện pháp ứng đối. Bành Quế Hương lấy lòng cười cười, hỗ trợ giải thích nói. Cái gì hảo tỉ muội, Đừng nói đường tố tố cùng ngươi không phải một cái ba mẹ sinh. Liên tính thật là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, kia cũng là ngươi nhà mẹ để phá sự. Quả chúng ta châu ra cái gì quan hệ? Hoàn toàn không ủng hộ Bành Quế Hương nói, châu nãi nãi đương trường liền tạc, chỉ vào Bành Quế Hương cái mũi chửi hầm lên, Bành Quế Hương. Lão nương còn chưa có chết đâu. Châu gia không tới phiên ngươi đường ra, thu hồi ngươi về điểm này xấu xa tâm tư. dám can đảm đem chúng ta châu ra tiền ra bên ngoài đưa, ngươi an cái gì tâm? An gan hùm mật gấu có phải hay không? Bệnh tâm thần. Hoa ở trong chăn nghe được châu nãi nãi tiếng mắng, châu thiến không tiếng động đi môi, vô vô đẻ ở gối đầu hạ tiền. Nàng cùng vi bách hách tiểu kim khố ngày chính tiệm phong phú. 9 tháng phân khai giảng trước hẳn là là có thể trù đủ tiền thuốc men. Ở kia phía trước, nàng sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào động này đó tiền. Cho dù là kiếp trước nàng nhất sợ hài nãi nãi. chương 21 mắng tổ tông. Quế hương, đi phòng bếp nhóm lửa đi. Vạn sự đều nhịn không được ma, quá mức càng quái, luôn là sẽ khiến cho phản cảm. Tuy là Châu Bình tái hảo tính cách, cũng bị Châu nãi nãi không nói lý cấp khí chứ. Đối xảo tất nhiên là không có khả năng, đơn giản liền một quay đầu, chạy đến sân trong một góc đi lăn lộn kia đôi đầu gỗ. Châu Bình nói rõ giữa gìn nàng thái độ cực kỳ rõ ràng, bị mắng đỏ vành mắt bảnh quế hương trong lòng hơi ấm. Lập tức cũng không để ý tới châu nãi nãi khó coi sắc mặt, xoay người vào phòng bếp. Như vậy gần nhất, lưu tại tại chỗ châu nãi nãi đầy ngập lửa giận lại tìm không ra người phát thiết, tức giận đến thẳng run run, hảo a. Đều không đem ta cái này mẹ để vào mắt đúng không? Phản thiên. Tất cả đều là bất hiếu cầu, đồ vật. Đáng chết nhãi danh nhóm. Các ngươi liền chờ xem, xem ông trời như thế nào thu thập các ngươi. Xứng đang tao thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Châu nãi nãi môi mang một câu, châu bình tâm liền lạnh thượng một đoạn. Đợi cho cuối cùng, càng là ngã vào hầm băng, hoàn toàn mất đi độ ấm. Trong nhà ngũ huynh đệ, mẹ nó chỉ cần đối hắn nhất không tốt. Cũng duy độc đối nhà hắn thiến thiến tàn nhẫn nhất tâm. Mà hôm nay, liên nguyền rủa nói đều gào ra tới. Chỉ sợ, đây là mẹ nó trôn giấu rất nhiều năm thiệt tình lời nói đi. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, lao thái thái này sẽ mắng càng tàn nhẫn, nàng đợi lát nữa châm ngòi ly gián thành công khả năng tính lại càng lớn. Châm chọc nghe châu nãi mãi trung khí mười phần mắng, châu thiến yên lặng tính toán như thế nào ở châu bình cùng bành quế hương trước mặt mở miệng, mới càng cụ bị hủy diệt tính uy lực. Trong nhà mà thiếu sông cũng ít, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đã không cần thức khuya dậy sớm hạ điện. Hai người buồn tính toán ăn qua cơm sáng đi đường ra một chuyến, nhưng mà Châu nãi nãi liền đổ ở cổng lớn kéo ra giọng nói mắng. Châu Bình cùng Bành Quế Hương liếc nhau, liền đành phải lưu tại trong nhà. Ăn qua cơm sáng, Châu Bình tiếp tục vội vàng làm ra cụ, Bành Quế Hương tắt ra ra vào vào thu thập trong phòng ngoài phòng, liên quan Châu Thiến cũng nốc tại chính mình trong phòng làm bài tập. Một nhà ba người các làm các sự, đối châu nãi nãi càng mắng càng khó nghe những cái đó ngôn ngữ tất cả ngoảnh mặt làm lơ. Châu nãi nãi ước chừng mắng một buổi sáng, mới phun nước miếng xoay người rời đi. Nhưng mà không đợi châu bình cùng bành quế hương xuyến khẩu khí, vương bắt cơm châu nãi nãi lại lần nữa đại giá quang lâm. Hơn nữa lần này, còn mang lên châu trí, châu hân cùng châu duyệt. Châu nãi nãi là thật sự thực sẽ mắng chửi người. Trong miệng hàm chứa đồ ăn làm theo không chậm trễ nàng mắng ra ra mắng mãi, mãi mãi mắng Châu Bình tổ tông 18 đại. Này chờ công lực, không thể nói không cao thâm. Nhìn một màn này, Châu Thiến méo miệng, ba ba, mãi mãi lại mắng tổ ra ra. Thiên Thiến, che thượng lỗ hai một câu cũng không cần nghe. Châu Bình, nói nói mẹ ngươi đi. Nàng như vậy thượng cột chỉ tên nói họ mắng nhà ngươi tổ tông cũng không sợ đem người ba tức giận đến nửa đêm từ dưới lên đất bò lên tới tìm nàng. Nhẫn lại một buổi sáng Bảnh Quế Hương không cao hứng gõ gõ Châu Thiến chén, cuối cùng là bạo phát. Châu Bình Tổ Tông 18 đại, còn không phải Châu Gia Tổ Tông. Mệt Châu nãi nãi mang xuất khẩu. Người cho ta chưa nói. Khá vậy đến nàng chịu nghe. Châu Bình ngữ khi có chút cường ngạnh, là Bảnh Quế Hương cùng Châu Thiến cũng chưa nghe qua chán ghét cùng bực bội. Đủ có thể thấy. Châu nãi nãi hành động đã dâm đến Châu Bình điểm mấu chốt. Tam thúc, tam thẩm, ta muốn ăn thịt. Châu nãi nãi bên kia không dán đoạn mắng, 57 tuổi Châu Trí lại là bưng bát cơm chạy tiến vào. Châu Bình trong nhà thức ăn, luôn luôn so không được nhị ca Châu An ra. Thân là Châu An bảo bối nhi tử, Châu nãi nãi quý giá tôn tử, Châu Trí là vẫn thường khai tiểu táo ăn thịt. Bất quá giờ này khắc này, Châu Bình cái này tam thúc thế tất muốn cho cháu trai thất vọng rồi. Tiểu Chí, tam thúc ra không thịt. Tam thúc gặp người. Ta đều thấy được. Tam thúc ra trong phòng bếp có quả thịt khô. Tam thúc hảo keo kiệt. Đúng lý hợp tình phản bắt song Châu Bình. Châu Chí bĩu môi hướng bảnh quế hương mệnh lệnh nói, tam thẩm. Ngươi đi cấp tiểu Chí làm thịt. Muốn thật nhiều thật nhiều thịt. Không làm ta khiến cho mãi mãi thu thập ngươi. Tam thẩm tam thẩm. Ta cũng muốn ăn thịt. Đi theo phía sau Châu hân vội không ngừng tiếp lời cao cao dơ lên tay phải. Tam Thẩm, Duyệt Duyệt cũng muốn ăn một ngón tay đầu hàm ở trong miệng. Bốn tuổi Châu Duyệt đã thèm phải chảy nước miếng. Nếu là thay đổi thường lui tới, chẳng sợ lại phiền toái. Bành Quế Hương cũng sẽ đứng dậy đi đem phòng bếp còn sót lại kia một tiểu khối thịt khô làm cấp ba cái hải tử ăn. Nhưng là hôm nay, ngay bên ngoài Châu nãi mãi chửi bậy, nhìn ba cái hải tử trên mặt đương nhiên, Bành Quế Hương bỗng nhiên liền không nghĩ ứng. Kìa khối thịt khô vẫn là năm trước đường mãi mãi đưa lại đây, nàng nguyên bản nghĩ hai ngày này làm tốt cấp đường ra đưa đi. Tam thẩm. Mau đi làm thịt cho ta ăn. Ta muốn ăn thịt. Ăn thịt thấy bảnh quế hương cư nhiên dám ngồi bất động, Châu Trí không cao hứng, trong tay chiếc đua ném hướng về phía bảnh quế hương. Châu Trí hành động không hề dấu hiệu, bành quế hương suýt nữa bị chọc chúng đôi mắt. Châu Bình sắc mặt trầm xuống dưới, Châu Thiến còn lại là trực tiếp vô an dựng lên. châu Chí. Hồi chính ngươi trong nhà phát hôn đi. Ta không. Ngươi tính thư gì, dám ra lệnh cho ta. Xem mãi mãi không đánh chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Châu trí Chí liền chính mình thân tỷ tỷ châu nam đều không bỏ ở trong mắt, lại như thế nào nghe châu thiến cái này đường tỷ nói. Mãi mãi nói, hắn là ca ca, chỉ cần chiếu cố hảo tứ thúc ra hai cái đường mội là được. Châu trí, như thế nào nói chuyện đâu. Thiến thiến là tỷ tỷ Châu Bình đều không phải là thiên vị chính mình nữ nhi, chỉ là thân là trưởng bối, xuất phát từ thiệt tình mới đối Châu Chí có điều gian dạy. Châu Bình ngươi câm miệng. Ngươi hướng ai ổn nào đâu. Tiểu Chí nơi nào nói sai rồi. Hắn còn không phải là tìm ngươi cái này thân thúc thúc thảo khối thịt ăn, phạm vương pháp. Bởi vì bảo bối tôn tử muốn ăn thịt, Châu nãi nãi lúc này mới tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá, huấn xong Châu Bình. Đầu mâu lại thẳng chỉ bành quê hương, mệt ngươi vẫn là đương thầm thầm, bùng xỉn đến ngươi cái này phân thượng, còn không bằng phân quá. Mẹ! Cái gì kêu phân quá? Chúng ta không phải đã sớm phân ra sao? Còn phân? Như thế nào phân? Châu nãi nãi nói thực sự quá mức, Châu Bình đã là bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh, mẹ, tính nhi tử cầu ngài. Khác lạ đều tùy ngài, liên thỉnh ngài đừng trộn lẫn nhi tử cái này tam non ra, thành sao? Ngươi, a, ha hả, châu nãi nãi bá đạo hơn phân nửa đời, không lường trước đầu một hồi á khẩu không trả lời được, lại là vì chính mình thân nhi tử bức bách. Cho nên nàng mới chán ghét châu bình, cho nên nàng mới chán ghét bảnh quế hương cùng châu thiến. Toàn gia bất hiếu, toàn gia đáng chết. Tức giận ngập trời châu nãi nãi trước nay đều không phải thoái nhượng người, cười lạnh hai tiếng, hành a, Chê ta cái này đương mẹ nó quản nhiều đúng không? hảo. Châu Bình. Xem như ngươi lợi hại. Mẹ, ngày trước đừng bực, Châu Bình không phải tóm lại là thân mụ. Bành Quế Hương không nghĩ Châu Bình thật sự cùng Châu nãi mãi quyết liệt, theo bản năng ra tiếng hòa hoãn. Ngươi liền câm miệng đi ngươi. Lúc trước Châu Bình cưới ngươi quá môn thời điểm, ta liền đã nhìn ra, ngươi không phải cái thứ tốt. Mặt ngoài nhìn là cái hiền lành, hướng ai đều cười. Nội bộ đã sớm không biết hắc thành bộ dáng gì. Ngươi nói ngươi sao cứ như vậy rắn giết tâm địa? Quả ta nhi tử cùng ta cái này thân mụ ly tâm, ngươi rất đắc ý đúng không? Chờ xem. Chờ tao trời phạt, chờ không chết tử tế được. Tiểu trí, chúng ta về nhà. Nãi nãi cho ngươi ngào thịt ăn. Ta không xem nhà bọn họ xấu xí sắc mặt, không hiếm lạ. Châu nãi nãi lại nơi nào là nghe được đi vào giải thích người. Bành Quế Hương mở miệng không khác lửa cháy đổ thêm dầu không những không hòa hoãn không khí, ngược lại kích phát rồi mâu thuẫn. đến tận đây, tính cách kiên cường thả duy ngã độc tôn châu nãi nãi đem châu bình một nhà ba người hận đến tận xương thủy, hận không thể nghiền xương thành cho. nãi nãi, ta cũng muốn ăn thịt. châu nãi nãi tún châu trí liền đi ra ngoài, châu hân lập tức liền theo đi ra ngoài. nàng mụ mụ nói, đi theo tiểu trí đường ca, có thịt ăn. nãi nãi, ca ca, tỷ tỷ. Từ từ duyệt duyệt Châu duyệt tiếng nói mang theo khóc nước nở, ta thấy ta liên. Bất quá đuổi theo chạy ra đi tốc độ, nhưng nửa điểm cũng không hàm hồ. Châu nãi nãi cuối cùng đi rồi, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương lại là đều mất tiếp tục ăn cơm tâm tư. Thở dài một hơi, Châu Bình đứng dậy đi đến trong viện, không nói một lời bảo đầu gỗ, đinh cái đinh, Bảnh Quế Hương tắc bưng bắt cơm thật lâu không có lạc đũa đầy mặt yêu sầu. Mụn mụn, nãi nãi lại bất công. Mỗi lần cấp châu trí ngao thịt đều không cho ta ăn. Châu nãi nãi làm loại sự tình này nhưng không ngừng một lần hai lần. Chẳng sợ nàng ngao thịt thời điểm, châu thiến liền đứng ở châu an ra trong viện cùng châu Chí chơi đùa, nàng cũng sẽ mặt không đổi sắc chỉ kêu châu Chí tiến phòng bếp ăn thịt. Đến nỗi châu thiến, hoàn toàn làm lơ, chỉ đương không tồn tại. Tại đây loại sự thượng, châu hân cùng châu duyệt hai chị em liền lợi hại nhiều, thường thường còn có thể phân đến hai khối xương cốt. Thiên thiến đều nói đồng luôn vô kỵ, tiểu hài tử nói lại làm sao không phải nhất chân thật. Bành quế hương ánh mắt từ trần chờ biến thành kiên định, thiên thiến, trở về sau ba ba mụ mụ có tiền, mỗi ngày cho ngươi làm thịt ăn. chương 22 học phí. Cùng châu nãi nãi nhà băng, cũng không phải không có chỗ hỏng. Ít nhất ngắn Hà Nội, châu nãi nãi sẽ không tìm tới môn tới đòi tiền. Mà châu bình đôi ở trong sân những cái đó đầu gỗ cũng thực mau liền biến thành xinh xinh đẹp đẹp ra cụ. Hơn nữa bán ra không tổi giá. Giữa tháng 8, Ấn Châu Thiến cùng vi bách hách kế hoạch, đường tố tố bị đưa đi bệnh viện. Quế hương tỷ ta thật không cần nằm viện, không cần đạp hư tiền không được tự nhiên nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Đường tố tố cùng bồi tại bên người bành quế hương nói. Nàng là không tình nguyện nằm viện. Sang quý tiền thuốc men giống như trầm trọng tảng đá lớn để ở nàng trong lòng, lệnh nàng không thở nổi. Tố tố, nghe tỷ một câu, này cũng không phải là đạp hư tiền. Chỉ cần có thể trị hảo bệnh của ngươi, lại quý bệnh viện ta đều trụ. Thấy đường tố tố vẫn như cũ ý muốn đứng dậy, bành quế hương tiến lên dùng sức đè lại nàng, ngẫm lại bách hách, kia hài tử này toàn bộ nghỉ hẹ đều đang liều chết liều sống kiếm tiền. Người cái này đương mẹ nó, cũng đừng làm nhi tử lo lắng. Ta nói lên vi bách hách, đường tố tố vành mắt lập tức liền đỏ, đáy mắt nổi lên nước mắt, ta chính là không nghĩ bách hách như vậy vất vả mới. Ta biết, Ngươi luyến tiếp nhi tử vất vả, không nghĩ hoa nhi tử tiền mồ hôi nước mắt đúng không? Nhưng là Tố Tố, nếu ngươi có cái vận nhất, ngươi làm bách hách làm sao bây giờ? Làm ngươi ba mẹ như thế nào sống? Cảm giác được đường Tố Tố thần sắc bắt đầu buông lỏng, Bành Quế Hương thu hồi đè lại đường Tố Tố tay, "Tố Tố, ngươi nhất quán so với ta thông minh, cũng so với ta có chủ ý, nhưng là hôm nay việc này, ngươi liền nghe ta một hồi, làm việc đi." Biểu tình phức tạp đổi tới đổi lui đường tố tố cuối cùng vẫn là vô lực nhắm mắt lại, quế hương tỷ, thiếu ngươi tiền, ta sẽ mau chóng còn thượng. nói bừa cái gì đâu, tỷ là liền nhớ về điểm này nằm viện phí người. ngươi a, trước dưỡng hảo thân thể, khác sự về sau lại nói. biết đường tố tố trong lòng khẳng định không dễ chịu, bành quế hương lặng im một chút, tiếp tục khuyên đủ, người cả đời này, ai không cái thời điểm khó khăn. Nhớ trước đây ta cùng thiến thiến nàng ba mới vừa bị phân ra tới sống một mình thời điểm, không thiếu chịu nhà ngươi ân huệ. Khi đó ngươi cũng chưa cùng tỉ tính như vậy rõ ràng, hiện nay ngược lại so đo khởi này đó tới. Lại là một đoạn thật dài trầm mặc lúc sau, đường tố tố mở mắt ra, đầy cói lòng cảm kích cười nói, Quế hương thỉ, cảm ơn. Chịu tiếp nhận rồi liền hảo. Thiến thiến quả nhiên chưa nói sai, tố tố cùng bách hách giống nhau, cái gì cũng tốt. Chính là lòng tự trọng quá cường. Trong lòng thở phào một hơi, bành quế hương nhẹ nhàng lắp đầu, hẳn là. Đường tố tố thuận lợi nằm viện, Châu Thiến lo lắng hồi lâu đầu một chuyện lớn cuối cùng mắc cạn. Cùng lúc đó, Châu Bình thân thủ làm ra cụ bởi vì hàng ngon giá rẻ bắt đầu ở huyện thành có tiếu, dần dần có cố định khách nguyên. Mà khẩn kế tiếp, đó là 9 tháng phân khai giảng. Liên cũng đúng là ở 8 tháng đế cuối cùng một ngày, Châu mãi mãi lại lần nữa tìm tới cửa tới. Mẹ, tiểu ngũ năm trước học phí chính là nhà ta ra. Châu Bình đều không phải là cố ý thoái thác. Chỉ vì lúc trước liền nói hảo, bọn họ bốn cái ca ca một người quản một năm, cung cấp nuôi dưỡng châu Kim đi học. Nhà bọn họ năm trước liền quản qua, nhưng châu mãi mãi vẫn là tìm tới mua tới, liền có chút không nói lý. Ta biết, này không phải ngoại ý muốn tình huống sao. Lao tứ ra gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, ngươi liền giúp đỡ nhiều quản một năm. Đều là nhà mình huynh đệ, phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Nếu không phải vì Châu Kim học phí, Châu nãi nãi là không vui tới Châu Bình ra. Bất quá nghe các vân cùng Phan Đào Đào nói, Châu Bình đã giúp đỡ đem đường tố tố đưa đi huyện thành bệnh viện. Không cần nhiều lời, Châu Bình khẳng định đã phát đại tài, chính là không đem tiền đưa đến nàng trong túi tới. Mẹ, nhà của chúng ta đỉnh đầu cũng không rộng thùng thình. Châu nãi nãi lời nói đương nhiên, khiến cho Châu Bình bất mãn thu lộng ai đâu. Ngươi nếu là không có tiền, có thể có bản lĩnh đem đường tố tố đưa đi bệnh viện. Xem ở tiền phân thượng, Châu mãi mãi không có chửi hầm lên, chỉ là cao mày không kiên nhận reo lên, được rồi, ít nói nhảm. Chạy nhanh lấy tiền. Mẹ, ta là thật không có tiền. Bán ra cụ tiền, Châu Bình một phân không lấy. Trong tay hắn tích góp tiền, còn lại là trước bị hảo cấp Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đường học phí. Châu mãi mãi theo bản năng liền tưởng khai chiến, cũng may thời khắc mấu chốt nhớ lại phan đào đào dạn dò. hít sâu một hơi, áp xuống tới rồi bên miệng thô tụ, ta không tin. Mẹ, ta lừa ngài làm cái gì? Nhà ta tình huống, ngài lại không phải không rõ ràng lắm. Mà thiếu, thu mẹ thiếu, nhật tử vẫn luôn khó khăn tung thiếu. Năm trước vì cung tiểu ngũ cùng thiến thiến đi học, ta cùng thiến thiến mẹ không thể không là khẩn lương quần sinh hoạt quanh năm suốt tháng cũng chưa chạm vào nửa điểm thức ăn mặn. Ngay cả ăn tết, vẫn là đường ra thím thật sự nhìn không được thiến thiến bị tội, cấp tặng một khối thịt heo lại đây rất nhiều sự chính là kinh không được nghiền ngấm. Không nói xuất khẩu cũng liền qua loa đại khái quá khứ, thật muốn tinh tế hồi tưởng lên, nguyên bản không như thế nào để ở trong lòng châu Bình, giờ phút này lại bỗng nhiên cảm thấy phá lệ chua sót. Người đây là ở đoán trách ta cái này đương mẹ nó chưa cho người phân mà. Nghe Châu Bình cùng nàng khóc than, Châu nãi nãi thiếu chút nữa không có thể nhịn xuống nổi trận lôi đình. Bất quá, xem ở tiền phân thượng. Tiền, tiền. Một cái kính ở trong lòng mặc nghiệm muốn bình tĩnh, Châu nãi nãi thực nỗ lực lấy cực kỳ cứng đờ ngữ khi nói, Lao tam, ngươi không phải không rõ ràng lắm, đại ca ngươi nhị ca đều có nhi tử muốn dưỡng, khẳng định phải có mà. Ngươi tứ đệ tuy nói không nhi tử đi, nhưng trong nhà hai nha đầu. Tổng so nhà ngươi khó khăn chút đi. Muốn nói không mà, tiểu ngũ không cũng không phân đến. Châu Kim năm nay mới 12 tuổi, có thể đánh đồng sao. Khi cách 3 năm lần đầu nghe được Châu nãi nãi cấp ra giải thích, Châu Bình trong lòng dâng lên thất vọng tuyệt phi dăm ba câu có thể miêu tả. Cũng thế, đã sớm đã lạnh thấu tâm, còn ôm cái gì kỳ vọng đâu. Nghĩ như thế, Châu Bình lắc đầu, cự tuyệt nói, Mẹ, phân ra sự đã sớm đi qua ta cũng không có gì mặt khác ý tưởng, chỉ là năm nay trong nhà thật sự thực khó khăn, không có biện pháp cung cấp nuôi dưỡng tiểu ngũ đi học. bằng không, mẹ đi theo đại ca nhị ca thương lượng thương lượng. ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? đại ca ngươi nhị ca trong nhà đều có nhi tử muốn dưỡng, từ đâu ra tiền nhàn dỗi? bốn huynh đệ liền thuộc ngươi gánh nặng nhẹ nhất, ngươi liền nhiều giúp đỡ giúp đỡ làm sao vậy? lại không phải muốn ngươi mệnh, có như vậy khó sao? Thật sự không được, không cho châu thiến đi học không phải được rồi. Tiểu nha đầu một cái, đọc cái gì thư, còn không bằng về nhà hỗ trợ làm việc. Châu nãi nãi chính mình liền không đọc quá cái gì thư, chữ to đều không biết một cái, cho nên cũng không cảm thấy niệm thư có cái gì hảo. Đương nhiên, loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỉ giới hạn trong châu thiến. Thay đổi mặt khác cháu gái, cũng là tuyệt đối không thích hợp. Mẹ! Việc này không thành. Thiến thiến là khẳng định muốn niệm thư. Không nghĩ tới châu mãi mãi đánh chính là cái này chủ ý. Bành Quế Hương rốt cuộc không đứng được, vội vàng nói. Niệm cái gì niệm? Niệm lại nhiều thư, trưởng thành còn không phải làm theo đến gả chồng. Sớm muộn gì là nhà người khác, làm cái gì hiếm lạ cùng bảo bối dường như. Theo ta thấy, các người hai phu thế không phải cùng đường ra thực thân sao. Thiên mặt hướng đường ra đưa tiền, ai biết đường ra còn không còn phải khởi. Với vạn, Đường ra kia cháu ngoại cùng châu thiến cùng tuổi. Dứt khoát liền phóng nhãn ra phía dưới đường đồng dưỡng tế dưỡng. Đều không cần đọc sách, lại có thể tỉnh tiền, còn hiểu tận gốc dễ, thật tốt. Quyền đường giúp châu Bình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Châu mãi mãi càng nói càng dương dương tự đắc, liền chờ châu Bình lập tức đem châu kim học phí đưa đến trên tay nàng tới. Từ đường tố tố nằm viện, đường mãi mãi liền vẫn luôn canh giữ ở bên người. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách vẫn như cũ vội vàng bán băng côn, lại không hề mệt nhọc hướng trong thôn chạy, chỉ là du tẩu ở huyện thành phố lớn ngõ nhỏ, bán không bằng phía trước nhiều, lại có chút ít còn hơn không, có thể kiếm một chút tính một chút. Làm như vậy, một là vì lệnh Đường Tố Tố an tâm dưỡng bệnh, nhị cũng là bảo đảm vất vả toàn bộ nghỉ hè Vi Bách Hách có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, nên đón lập tức liền phải đã đến khai giảng. Bởi vì Đường Tố Tố phòng bệnh tạm thời chỉ có nàng một người trụ. Mặt khác hai chương giường bệnh đều không. Đường mãi mãi cùng bệnh viện cầu hồi lâu, mới được đến cho phép, ở không có tân người bệnh và ở tiền đề hạ, hai đứa nhỏ có thể ở khai giảng trước trong khoảng thời gian này tạm thời mượn ngủ ở phòng bệnh. Đương nhiên, chăn đơn vỏ chăn yêu cầu đường mãi mãi tự mang, bệnh viện khái không phụ trách. Cứ việc y tá trưởng thái độ cũng không nhiệt tình, mọi người vẫn như cũ phát ra từ nội tâm cảm kích. nay đây mấy ngày này, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều không có hồi linh tuyền thôn, thẳng đến hôm nay mới ôm tắm rửa quần áo cùng chăn đơn vỏ chăn bị đường ra ra tiếp trở về. Chỉ là mới vừa đi đến nhà mình cửa, liền nghe được Châu nãi nãi lớn giọng cùng với. Phi thường làm người phản cảm ngôn luận. Châu Thiến sẽ khuyến khích ba mẹ trợ giúp đường ra, đơn giản là nàng biết, nếu không kịp thời trị liệu, đường tố tố thật sự sẽ chết. Nàng không nghĩ nhìn đến bi kịch tái diễn, càng không thể chịu đựng chính mình rõ ràng khả năng cho phép lại thấy chết không cứu tàn nhẫn hành vi. Nàng không phải như vậy nhẫn tâm người, càng không có ôm có làm đường ra hoặc là vi bách hách hồi báo ý tưởng. Nhưng mà nàng cùng nàng ba mẹ có ý tốt, bị châu nãi nãi những lời này vừa nói, lập tức liền thay đổi điều. Đặc biệt ở bị bên người vi bách hách nghe được rõ ràng dưới tình huống, châu thiến càng là mặt đỏ lên, nắm chặt nắm tay lại tức lại giận, xấu hổ và giận dữ khó làm. So sánh với Châu Thiến kịch liệt phản ứng, mặt vô biểu tình Vi bách hách thực sự bình tĩnh rất nhiều. Lạnh lạnh nhìn thoáng qua Châu Thiến, nói cái gì cũng thật tốt xoay người đi rồi. chương 23 đại ca Châu Toàn. Đủ rồi. Tượng đất còn có 3 phần tính tình, chỉ là chưa tới bùng nổ bên cạnh thôi. Không bao giờ đối thân mù ôm có bất luận cái gì còn sót lại kỳ vọng Châu Bình Trung Quy vẫn là nổi giận. Mẹ, Thiến Thiến khẳng định là muốn tiếp tục đi học. Tiểu ngũ học phí. Liên tính tứ đệ đỉnh đầu khẩn, đại ca cũng nhất định là cho đến ra tới. Không cần lại cùng ta nói cái gì đại ca nhị ca đều có nhi tử muốn dưỡng, nhà ta thiến thiến cũng là hài tử, ta cái này đường ba không có khả năng buông tay mặc kệ nàng chết sống. Không lường trước châu Bình sẽ cùng châu nãi nãi phát hỏa, bành quế hương đầu tiên là ngần ra, vội vàng đuổi ở châu nãi nãi mở miệng phía trước, mẹ, châu Bình ý tứ là nói, nhà ta năm nay thật sự đặc biệt khó khăn. Thật sự lấy không ra nhiều tiền tới. Nếu không, chờ đến sang năm, chúng ta lại thương lượng thương lượng tiểu ngũ học phí. Đến nỗi đại ca bên kia, cũng không cần ngài đi nói, ta cùng Châu Bình đi tìm đại ca. Không cần. Sắc mặt xanh trắng đan sen Châu mãi mãi đột nhiên vung tay lên, đánh gãy bảnh Quế Hương giải thích, trừng mắt Châu Bình trong mắt tràn đầy hận ý, xem bộ dáng này, ngươi là đánh chết cũng không chịu cấp tiểu ngũ ra học phí. Hảo. Thực hảo. Tính ta phí công ngôi dưỡng một đầu bạch nhãn làng, sớm biết rằng ngươi là như vậy cái đồ vật, ta nên sống sở sở bóp chết ngươi được. Mẹ xem châu nãi nãi tức giận đến không nhẹ, bành quế hương vươn tay, muốn giữ chặt châu nãi nãi hảo hảo giải thích giải thích. Lại nói như thế nào cũng là trưởng bối, bành quế hương cảm thấy vẫn là nói vài câu dễ nghe lời nói hứng hống, đừng đem quan hệ nháo băng rồi. Đừng động ta kêu mẹ, ta không ngươi như vậy hảo con dâu. Mạnh mẽ chụp bay bảnh quế hương tay, châu nãi nãi chỉ vào châu bình cái mũi mắng, châu bình, ngươi liền không phải cái đồ vật Đánh hôm nay bắt đầu, ta không phải mẹ ngươi, ngươi cũng không phải ta nhi tử. Cút đi. Các ngươi toàn ra tất cả đều nhân lúc còn sớm tử tuyệt mới sạch sẽ. Châu nãi nãi cuối cùng câu nói kia, nguyên rùa không chỉ là châu bình, liên quan bảnh quế hương cùng châu thiến cũng bao hàm đi vào. Mà châu bình, cả đời này trừ bỏ châu nãi nãi. Nhất coi trọng chính là lao bà cùng nữ nhi Khi sâu một hơi Châu Bình vững vàng thanh âm nói Mẹ, ngài yên tâm Chúng ta toàn ra sẽ hảo hảo tồn tại Tuyệt đối sẽ không như ngài mong muốn Ngươi Ngươi Hảo ngươi cái Châu Bình Ngươi nay cái phản thiên đúng không Hành, chờ Lao nương này liền đi tìm ta nhi tử lại đây Chờ xem Châu nãi nãi nói giống như muốn tìm người lại đây đánh lộn dường như Chẳng qua nàng lại là đã quên, nàng trong miệng nhi tử cũng là Châu Bình huynh đệ. Mặc dù tới, còn có thể thật cùng Châu Bình đánh cái ngươi chết ta sống. Nếu như như vậy, toàn bộ Châu gia đã có thể thật thành linh tuyển thôn lớn nhất chê cười. Mẹ, ngươi cũng là, làm ẩm ý gì đâu. Còn không phải là tiểu ngũ học phí sao. Chúng ta lúc trước như thế nào thương lượng, hiện giờ liền làm sao bây giờ không phải được rồi. Ấn nói tốt tới, đến phiên ai quản nên ngủ ra học phí. Lão Tam trong nhà xác thật khó khăn, người lại không phải không rõ ràng lắm, làm gì thế nào cũng phải đi tìm Lão Tam phiền toái. To như vậy Linh Tuyền Thôn, dũng cảm cùng Châu mãi mãi giảng đạo lý người, đương thuộc Châu gia Lão Đại Châu Toàn. Châu Toàn là thôn cán bộ, nói chuyện một bộ một bộ, cũng đúng là lý. Lão Đại A, mẹ nó Đại Nhi Tử A. Mẹ là loại này ngang ngược vô lý người sao? Người cho rằng mẹ không có việc gì tìm việc, sẽ đi tìm Lão Tam cha. Mẹ là nôn bất quá a. Mẹ là bị thương tâm a. Lão đại à, ngươi chính là mẹ nó người tâm phúc, nhất định đến giúp mẹ ra trong lòng này khẩu ác khí. Nếu không mẹ cho dù chết, cũng không ngủ được lôi kéo châu toàn tay, châu ngán mãi, mãi một phen nước mũi, một phen nước mắt, khóc rất là thương tâm. Cái gì có chết hay không? Mẹ ngươi này lại là nháo nào vừa ra. Được rồi được rồi, năm nay không phải đến phiên lão tứ quản tiểu ngũ sao? Ta đi theo lão từ nói nói, làm hắn trước đem tiểu ngũ học phí giao. Đến nỗi lao tam bên kia, ta trễ chút đi tìm xem hắn, làm hắn tới cùng ngươi bồi cái không phải. Đều là người một nhà, nháo đến quá khó coi không phải làm người chế rêu sao. Nói nữa, ta lớn nhỏ cũng là cái thôn cán bộ, người cái này đương mẹ nó liền không thể chủ động duy trì duy trì công tác của ta. Liền chính mình ra sự đều quản không tốt, ta về sau còn như thế nào lãnh đạo những người khác. Thực hiện nhiên, đối phó châu nãi nãi, châu toàn rất có một bộ. Đã biết đã biết, ta không thưởng lao tam già còn không được. Liền hắn như vậy cái nước hạnh, ta còn lười đến cùng hắn vô nghĩa đâu. Thật khi ta đều thích cùng hắn so đo. Châu nãi nãi lao đem nước mắt, một bên linh nước mũi một bên hồ, bất quả nói trở về, lao đại à, ngươi tam đệ phát tài à. Hắn kiếm lời mắt trông mong hướng đường ra đưa, hoàn toàn bất hiếu kính ta cái này mẹ ơi. Ngươi nói ta như thế nào cứ như vậy mệnh khổ. Dưỡng như vậy cái xúc sinh a, Mẹ ngươi cũng thật là sẽ loạn tưởng. Ai nói với ngươi lão tam phát tài, Lão nhị tức phụ, vẫn là lao tứ tức phụ. Ngươi có thể hay không thiếu nghe những cái đó có không. Nữ nhân ra chính là sẽ khua môi múa mép, không ảnh sự cũng truyền thần thần thao thao châu toàn là không tin châu bình sẽ phát tải. Ngũ huynh đệ bên trong, liền lao tam châu bình nhất không tiền đồ. Thật muốn nói phát tài, lão nhị cùng lão tứ đầu vóc đều linh hoạt nhiều. Không đúng không đúng. Lão đại ngươi nghe mẹ nói, châu Bình lúc này là thật phát châu nãi nãi lời nói còn chưa nói xong, liền thấy dâu cả vương thúy hoa tử trong phòng đi ra. Lão đại, ngươi nhìn xem, nhìn xem. Ngươi tức phụ quả thực chính là cái có mắt không trọng. Nhìn thấy mẹ cùng không nhìn thấy dường như, tiếp đón đều không đánh một cái. Giống như không thích bảnh quê hương. Châu nãi nãi cũng không thích Vương Thúy Hoa. Nhưng là Vương Thúy Hoa bụng tranh đua, liên tiếp cho nàng sinh hai cái đại béo tôn tử. Cũng này đây, trừ bỏ thỉnh thoảng bất mãn cùng oán trách, Châu nãi nãi mấy năm nay cùng Vương Thúy Hoa cũng coi như tưởng an không có việc gì. Mẹ, Châu ba không phải muốn đi tham gia quân ngũ sao. Thúy Hoa tâm tình không tốt, ngươi đừng để ở trong lòng. Châu ba, Châu gia trưởng tôn, Châu nãi nãi mệnh căn tử. Chỉ cần dọn ra hắn. Châu mãi mãi nhất quán lập tức tắt lửa. Nha! Thật đúng là! Ta đều thiếu chút nữa đã quên. Ai u mãi mãi đại béo trưởng tôn nha, cứ như vậy phải đi nha. Ngươi làm mãi mãi về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Mãi mãi luyến tiếp ngươi nha, nhớ ngươi muốn chết nha quả nhiên. Vừa nghe đến châu ba tên, châu mãi mãi dây lắt giàn quên mất sở hữu sự. Một lòng một dạ nhào vào châu ba sắp rời đi một chuyện thượng. Ba ba, mãi mãi giống như thực tức giận. Bằng không. Ta liền không đi học hảo một bộ tiểu đáng thương bộ dáng đứng ở Châu Bình trước mặt, Châu Thiến nhỏ giọng nói nói. Thiến Thiến ngươi nói bữa cái gì đâu? Ngươi mới vài tuổi. Không đi học có thể làm gì? Đừng nói ngươi học phí đã tích cóp đủ rồi, chính là không có tiền, ba ba mụ mụ đập nổi bán sắt cũng muốn cùng ngươi đọc sách. Châu Bình còn không có ra tiếng, Bành Quế Hương đã tỏ thái độ. Chính là nãi nãi. Nãi nãi không nghĩ ta đi học Châu Thiến nói nói. Liền ô ô khóc lên. Thiên Thiến! Ai? Nói lên Châu nãi nãi, bành quế hương xoay đầu, yên lặng đi theo sát nổi lên nước mắt. Khóc cái gì khóc? Có cái gì hào khóc? Thiên sập xuống còn có ta cái này trụ cột trống, có thể đẻ nặng các ngươi nương hai. Ngươi thành thật nổi giận lên cũng là rất khủng bố, cùng với Châu Thiến cùng bành quế hương tiếng khóc, Châu Bình bực bội đứng dậy cả giận nói, ta chính mình quê nữ, ta tiêu tiền cung nàng đi học, e ngại ai? Đều đừng khóc. Thiến thiến học làm theo thượng. Ai cũng quản không được. Châu Toàn là trước đây đi đi tìm Lão Tư Châu Trung lúc sau, mới lại đây tìm Châu Bình. Thiến Châu Bình ra sân, liền đã nhận ra không khí không thích hợp. Nghĩ nghĩ, liền cũng không có hỏi nhiều. Thằng nói, Lão Tam, Lão Tư bên kia đã lấy tiền ra tới, mẹ liền cái kia tính tình, ngươi đừng trách nàng. Ân, ta biết. Châu Bình nói những lời này thời điểm. Ánh mắt không có nhìn phía châu toàn. Đủ có thể thấy, hắn trong lòng vẫn là có ngăn cách. Nay phản ứng, châu toàn không chú ý tới, một bên châu thiến lại là mừng thầm. Quả nhiên, khóc vừa khóc vẫn là thực tất yếu. Kia thành. Khác lời nói ta cũng không nói nhiều, đi về trước. Được đến châu bình trả lời, châu toàn xoay người rời đi. Một chân bước ra ngạch cửa, lại xoay đầu tới. Lao tam, ngươi một đại lao ra, đừng cùng nữ nhân dường như tâm nhãn tiểu. Thật muốn buồn không hề răng đã phát tài, hiếu kính hiếu kính mẹ cũng là là. Châu Toàn nói chuyện rất có kỹ thuật, ít nhất hắn không chỉ tên nói họ điểm ra Bành Quế Hương. Bất quá Châu Bình trong nhà liền ba người, bỏ qua một bên Châu Thiến cái này tiểu nữ hài, trừ bỏ Bành Quế Hương, còn có ai có thể xứng được với tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân. Bành Quế Hương hơi há mồm, muốn nói cái gì đó tới chứng minh chính mình trong sạch, lại thấy Châu Toàn đã đi nhanh rời đi. Buồn khí cúi đầu thực sự có chút không thể nói tới ủy khuất. Quế Hương, đại ca nói, nghe một chút còn chưa tính, không cần để ý. Châu Bình mấy ngày này cũng là bị vô số phát tắc không được ý, nhất có thể lý giải bảnh Quế Hương giờ phút này cảm thụ. Vô vô bảnh Quế Hương bả vai, ngữ khí ôn nhu chân ăn nói. Ta, ta làm cái gì ta? Châu gia người luôn là như vậy, lao tiểu nhân đều ái khi dễ nhà bọn họ. Bành Quế Hương thật sự nhịn không được vùi vào Châu Bình trong lòng ngực khóc ra tới. Châu Thiến lặng lặng thối lui đến chính mình phòng, nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng. Kiếp trước bọn họ luôn là cố kỵ thân tình, một lần lại một lần thoái nhượng. Hiện giờ đương sở hữu sự tình như mãnh liệt thủy triều liên tiếp không ngừng thổi quét mà đến, đánh nàng ba mẹ trở tay không kịp, phòng bị không được. Thêm chi nàng không ngừng ở sau lưng thúc đẩy, tuy là người hiền lành như nàng ba mẹ, cũng chắc chắn thay đổi. Trưng 24 khai giảng. Kim thu 9 tháng, khai giảng mùa. Châu Thiến con tiểu cặp sách đi ở vi bách hách phía sau, mênh mông tâm tình thật là rất khó bình tĩnh trở lại. Kiếp trước nàng thượng song sơ trung liền không lại tiếp tục niệm thư, mà nay trở về vườn trường, tất nhiên là có khác một phen cảm thụ. Thiên Thiến. Liên ở Châu Thiến tinh thần hoảng hốt hết sức, một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương chạy tới. Thiên Thiến, hai ta vẫn là ngồi cùng bàn, thật tốt quá. Tạ, tiểu tuyết, gian nan từ trong trí nhớ tìm kiếm ra hảo tỉ muội khi còn nhỏ hình ảnh, châu thiến chấp trước mắt, hơi hiện trần chờ hỏi. Nhưng còn không phải là ta. Vui tươi hớn hở gật gật đầu, tạ tuyết bay nhanh nhìn liếc mắt một cái đi ở phía trước vi bách hách, lôi kéo châu thiến hướng bên cạnh đi rồi hai bước, thiến thiến, người bài tập hè đầu. Sao lớp trưởng không? Đột nhiên bị tạ tuyết thần thần bí bí kéo đến một bên, châu thiến ngẩn người. Phản ứng lại đây đây là kiếp trước các nàng thường xuyên làm xong việc, không nói hai lời lấy ra tác nghiệp đưa qua, trước đó thanh minh, lần này bài tập hẹ là ta chính mình làm, vi bách hách không cho ta sao. Cái gì? Sao có thể? Lớp trưởng đối với ngươi như vậy hảo, vì cái gì không cho ngươi chép bài tập? Không bình tĩnh kinh hô ra tiếng, tạ tuyết sắc mặt thay đổi lại biến, hận sắc không thành thép trọc trọc châu thiến, châu thiến, ngươi nói. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì chọc lớp trưởng đại nhân sinh khí? Ngươi này đang ở phúc chung không biết phúc nha đầu, ngươi làm ta nói ngươi cái gì là hảo? Lớp trưởng đại nhân là tùy tùy tiện tiện là có thể đắc tội sao? Chúng ta này nhất ba người tăng nghiệp, khảo thí, tất cả đều dựa lớp trưởng đại nhân. Ngươi có biết hay không, có biết hay không? Tiểu tuyết, ta không thật là đã lâu ở trung hình thức ca còn nhớ rõ lúc ấy các nàng luôn là dùng sức cả người thủ đoạn đem Vi Bách Hách cung cao cao tại thượng, mặc dù Vi Bách Hách luôn mắt lạnh nhìn người, lại cũng chưa từng chân chính chán ghét quá các nàng. Châu Thiến trên mặt không tự kìm hãm được hiện ra tươi cười. Tiểu Tuyết, thời gian giống như không nhiều lắm, ngươi còn không mau đem tác nghiệp sao xong? A a a, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, chế chút lại tìm ngươi tính sổ. Phan Điền xoay người chạy tiến phòng học, Tạ Tuyết luống cuống tay chân vớt ra tác nghiệp cũng không thèm nhìn tới bắt đầu múa bút thành văn. Lệnh người hoài niệm thanh xuân niên thiếu, tốt đẹp lại hồn nhiên. Châu Thiến nhuẩn miệng cười, đi theo tạ tuyết phía sau đi vào phòng học. Theo bản năng trước nhìn quét một vòng, xác định vi bách hách nơi sau, lúc này mới yên lòng. Ngay sau đó, yên lặng đi đến tạ tuyết bên người tìm được chính mình vị trí, Châu Thiến chán đến chết ngồi xuống, chờ lao sư đã đến. Có chút người chính là buồn cười. Rõ ràng đã không phải lớp trưởng con một ngụm một ngụm lớp trưởng đại nhân nhậm người kêu, cũng không biết bãi cái gì phổ. ở ý trong phòng học, bởi vì hồ hổ âm dương quái khí làn điệu, lâm vào tinh mịch. Một mảnh trầm mặc trung, vẫn thường lạnh nhạt vi bách hách như cũ vẫn duy trì nhìn phía ngoài cửa sổ tư thế, đối hồ hổ khiêu khích ngoảnh mặt làm ngơ. uy vi? vi bách hách! Nói ngươi đâu? Làm cái gì không hề răng? Hung hăng một quyền đánh ra đi, lại đâm vào đông. Hồ hồ không cao hứng vọt tới vi bách hách trước bàn, thật mạnh đấm một cái cái bàn. Hồi hồ lực đạo không nhẹ, đấm ở vi bách hách trên bàn truyền ra trầm trọng tiếng vang. Nhưng mà vi bách hách vẫn là không để ý đến, thật giống như đắm chìm ở chính hắn trong thế giới, động cũng chưa động ngồi ở chỗ đó. Hồi hồ dáng người như nhau tên của hắn, cao cao đại đại, rất có vài phần hung tướng. Nhưng dù vậy, vi bách hách vẫn là không sợ hắn. Ngực phập phập phông phồng. Hồ Hồ trợn tròn mắt lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, cuối cùng là muộn thanh muộn khí gieo lên, "Vi Bách Hách, tính ngươi có loại." Ân liên ở tất cả mọi người cho rằng việc này kết thúc thời điểm, Vi Bách Hách quay đầu tới, mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Hồ hổ. Hồ. Hồ Hồ buồn tính toán như vậy bỏ qua, nhưng mà Vi Bách Hách kia bất tử không sống lạnh băng mặt phương vừa chuyển lại đây, lập tức liền gợi lên hắn lửa giận. Lại nghe được Vi Bách Hách hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự đạm mạc đáp lại. Hồ hổ khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay kéo kẹt kéo kẹt rung động, vi bách hách, người rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện A. Châu thiến rành mạch nhìn đến, vi bách hách hướng tới nàng bên này nhìn liếc mắt một cái. Sau đó, liền nghe được vi bách hách tức chết người không đền mạng lệnh băng ngựa khí, trầm mặc là kim. Kim cái dám. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám cùng ngươi động nắm tay. Bị vi bách hách trêu chọc hỏa khí tràn đầy, hồ hổ thị uy dường như vậy vây nắm tay. Không mang theo cảm tình tầm mắt đảo qua hồ hổ, vi bách hách mặt không đổi sắc ghé vào trên bàn, một bộ cực kỳ nhảm chán biểu tình. Nga! Ngươi! Ngươi tức chết ta a a a! Hồ hổ tuyệt đối tin tưởng, lại cùng vi bách hách nói tiếp, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đem chính mình tức chết. Bực bội gai gai tóc, hồ hổ hạ chiến thiếp, vi bách hách, tan học sau, cổng trường, ngươi cho ta chở. Một lát lặng im sau. Trong phòng học tất cả mọi người nghe được Vy Bách Hách kia thanh hử lạnh Rốt cuộc là khinh thường làm lơ, vẫn là biến tướng ứng chiến, lại không thể hiểu hết. Nhưng là đại gia hỏa đều biết, vi Bách Hách lần này dính vào đại phiên toái Một ngày thời gian thực mau qua đi, tan học thời gian, ở lớp học các bạn học lo lắng trong ánh mắt, vi Bách Hách cùng Châu Thiến sóng vai đi ra phòng học. Sau đó, đi A đi, đi qua khu dạy học, đi ra cổng trường, đi hướng tiểu đạo. chờ Từ từ, không phải nói tốt cổng trường quyết chiến sao. Cái kia, vi bách hách, hồ hổ nói thấy vi bách hách dường như thật sự đã quên, châu thiến nhắc nhở nói. Mặc kệ hắn, vi bách hách vốn dĩ liền không tính toán để ý tới hồ hổ. Ở hắn mà nói, còn có cả chuyện quan trọng làm. gì? vi bách hách, ngươi nhặt sắt lá cùng cái chai làm cái đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết hồ hổ châu thiến kinh ngạc nhìn vi bách hách hành động. Ngay sau đó lại cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Nhặt chuyện này để làm gì? Đương nhiên là kiếm tiền A. Vì thế, không cần chờ Vi Bách Hách trả lời, Châu Thiến liền động tác nhanh chóng đi theo nhặt lên. Ngay nay buổi tối, thẳng đến sắc trời đen, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách mới phân biệt trở lại từng người ra. Đang hỏi quá Châu Thiến vãn về lý do sau, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương đối diện không nói gì, ngầm đồng ý Châu Thiến hành động. Thiên Thiến, Thiên Thiến! Sáng sớm tinh mơ đã bị tạ tuyết gọi lại, châu thiến thức thời hai tay dâng lên tác nghiệp, nhạ. Thiến thiến, ngươi tốt nhất. Tạ tuyết học tập thành tích không kém, lại cứ chính là không thích làm bài tập. Dĩ vãng đều là trước từ châu thiến sao vi bách hách, sau đó nàng lại sao châu thiến, đã dương thành thói quen. Tiểu tuyết, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ngươi xem, liền ta đều bắt đầu chính mình làm bài tập, ngươi còn sao? Không cảm thấy không nên sao? Lại nói như thế nào, ngươi cũng so với ta thông minh không phải? Không thể cùng vi bách hách so, ít nhất có thể lấy nàng làm làm tham chiếu vật đi. Châu thiến nghiêng đầu châm trước dùng từ. Cái này. Thiến thiến, ngươi thật là chính mình làm tác nghiệp. Không có sao vi bách hách. Tiểu hai tử đều là học theo. Dĩ vạn thấy châu thiến sao nhẹ nhàng, tạ tuyết cũng liền đi theo sao. Nhưng nếu châu thiến là chính mình làm tác nghiệp, tạ tuyết tự nhiên ngượng ngùng tiếp tục sao? Ân ân, thề với trời, thật là ta chính mình làm. Nghĩ nghĩ, châu thiến lại chỉ chỉ ngồi ở mép giường vi bách hách, nhỏ giọng bổ sung nói, ngươi cũng không biết vi bách hách hảo hùng, hắn không cho ta sao. Ha ha, ta liền nói sao, thiến thiến sao có thể chính mình làm bài tập, nguyên lai là lớp trưởng đại nhân lên tiếng A. Hảo đi, ta đây từ đêm nay bắt đầu, cũng chính mình viết, ngày mai bắt đầu liền không sao của ngươi. Không thể không nói. Tạ tuyết đối vi bách hách có loại mù quáng tín ngưỡng. Nay đây châu thiến vừa nói vi bách hách không chuẩn, nàng lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Ừ. Có gì đặc biệt hơn người? Người nhát gan một cái. Nào loại. Ngồi ở hai người phía sau hồ hổ thở phì phì đem trên bàn sách vợ quăng ngã bạch bạch vang. Hận không thể đem vi bách hách từ cửa sổ quăng ra ngoài. Hồ hổ. Người câm miệng cho ta. Không thể nhịn được nữa tạ tuyết căm giận nhiên xoay đầu. Ngươi còn dám cùng lớp trưởng đại nhân không qua được, xem ta về nhà như thế nào thu thập ngươi. Phốc Châu Thiến buồn cười cười ra tiếng tới. Nàng chính là không có quên, sau khi lớn lên tạ tuyết cuối cùng là gả cho hồ hổ, lại còn có biến thành nữ võ tòng, đem hồ hổ thu thập dễ bảo. Tiểu tuyết, ngươi hủy khuất méo miệng, cao lớn thu kệnh hồ hổ vẻ mặt đưa đám lên ăn nói, ngươi chính là bất công vi bách hách cái kia tiểu bạch kiểm. chương 25 nhập vê đệ nhất càng. Hồ hồ giọng cũng đủ đại, đến nỗi với trong phòng học lại lần nữa hiện ra tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Liên vào lúc này, bị chỉ tiểu bạch kiểm vi bách hách cười lạnh ra tiếng, liền ngươi loại này than đen đầu, xác thật không có nữ hải tử sẽ thích. Vi bách hách, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Có gan ngươi đừng lại trộm đi. Quan thượng than đen đầu chi danh hồ hổ đồng học tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ vào vi bách hách cả giận nói. Nga! Ngươi sẽ không sợ ngươi tiểu tuyết muội muội cùng ngươi không để yên. Chính như châu thiến cùng vi bách hách quan hệ, tạ tuyết cùng hồ hổ cũng là thanh mai trúc mã, nghe nói vẫn là đính hôn từ trong bụng mẹ cái loại này quan hệ. Bởi vì tạ tuyết cùng châu thiến giao hảo, vi bách hách cũng biết được việc này. Vi bách hách, ngươi thiếu suy si tâm vọng tưởng. Tiểu tuyết mới sẽ không bất công ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Mới tam tuổi đại hài tử, đã biết được như thế nào sở hữu vật độc chiếm. Hồ hồ thời khắc đều nhớ rõ, tiểu tuyết là hắn tức phụ, ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại. Tất cả mọi người nói như vậy. Phải không? Ngươi vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Vì bách hách vẫn thường trầm mặc, thậm chí lạnh nhạt bất cận nhân tình, nhưng hắn đều không phải là không có tính tình. Ngược lại, vì bách hách tuyệt đối là cái loại này không thể đắc tội người, nếu không, không chết tức thương. Ta... Ta nói như thế nào quan người đánh giám. Hô hổ là cái bạo tính tình, đầu góc nóng lên, thật là dễ dàng xúc động. Ngoài miệng gào lợi hại, đảo cũng không có gì thương tổn người thực tế hành động. Cũng này đây, chú định hắn không có khả năng trở thành vi bách hách đối thủ. Hô hổ. Người rốt cuộc bế không câm miệng. Tạ tuyết mắt hành trường, hô hổ hoàn toàn biến thành hổ giấy, khi thế cũng đi theo tiêu đi xuống. Vi bách hách, người cho ta chờ. Hài ta chờ xem lẩm bẩm bung như vậy hai câu không coi là tản nhẫn tản nhẫn lời nói hồ hổ nhụt chí một mông ngồi ở trên ghế cả người đều tản ra ta không cao hứng khí thế hừ tức giận trắng liếc mắt một cái hồ hổ Tạ Tuyết ngượng ngùng nhìn phía Vi Bách Hách lớp trưởng đại nhân xin lỗi à hắn chính là một man yêu ngươi đừng cùng hắn so đo Tiểu Tuyết ta cho rằng nhà ngươi Hổ ca, ca là chỉ đại miêu đâu biết Vi Bách Hách là thật sự bực Châu không hề trên vách bàn quan người treo kẹo nói. Liền hắn, còn đại miêu. Gia miêu một con. Đại miêu, ở linh tuyển thôn cách nói đó là lá hổ. Bất quá ở tạ tuyết trong lòng, hồ hổ còn sương chi không thượng. Liếc liếc mắt một cái giận mà không dám nói gì hồ hổ. Châu thiến quay đầu, nhìn phía lạnh mặt ngồi trở lại chỗ ngồi vi bách hách. Ngay sau đó, đụng phải vi bách hách đồng thời cũng chính vọng lại đây tầm mắt. Không lường trước châu thiến sẽ vọng lại đây, vi bách hách thân mình cứng đở. Rời đi tầm mắt. Châu Thiến biết, Vi Bách Hách xem người đương nhiên không phải hồ hổ, hổ. Đến nơi hắn có thể hay không xong việc lại tìm hồ hổ, hổ tính sổ, liền không được biết rồi. Thiên Thiến, thiến ngươi lại không đợi ta. Tưởng tượng đến ngày hôm qua bất quá là hơi vừa lơ đãng khiến cho Châu Thiến chạy trước, tạ tuyết không cao hứng lên ăn nói. Cái kia. Tiểu tuyết, ta cùng Vi Bách Hách có việc phải đi trước, cho nên không phải cố ý muốn gạt tạ tuyết, chỉ là... Nhìn thoáng qua không có gì biểu tình vi bách hách Châu Thiến vẫn là quyết định trước đừng nói hảo. Chuyện gì không thể nói cho ta a Ta liền đi theo, không nói lời nào còn không thành. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tạ tuyết tổng cảm thấy một cái nghỉ hè không gặp Châu Thiến giống như thay đổi rất nhiều. Đến tuột cùng nơi nào thay đổi, nàng cũng không nói lên được. Chính là cảm thấy, trước mắt Châu Thiến có chút không thích hợp. Thật giống như, rõ ràng còn đối nàng cười. Lại cùng nàng khoảng cách rất xa dường như Cũng không phải cái gì đại sự Châu Thiến đang do dự như thế nào Cùng tạ tuyết giải thích Tay bỗng nhiên bị Vi Bách Hách giữ chặt Theo sau Không đợi Châu Thiến nhiều lời chút cái gì Đã bị Vi Bách Hách lôi đi Đi rồi Vi Bách Hách thanh âm thực lãnh Cũng không biết là ở cùng Châu Thiến nói Vẫn là ở cùng tạ tuyết nói Dù sao Bị đông lệnh trụ tạ tuyết sừng sốt một hồi lâu Cũng không có thể nói ra lời nói tới Ngốc ngốc nhìn châu thiến bị vi bách hách lôi kéo đi xa, tạ tuyết rậm chân một cái, chu lên miệng, cái gì sao? Nhân ra chính là đi bà ngoại ra ở hai tháng, như thế nào liền? Muốn biết bọn họ đi làm gì, đi theo đi không phải được rồi. Lại không phải cái gì thiên đại sự. Không biết đi khi nào đến bên người hồ hổ thô thanh thô khi nói. Chính là, lớp trưởng đại nhân sẽ tức giận đi. Nếu là vi bách hách tức giận lời nói. Tạ tuyết tổng cảm thấy sẽ là một kiện thực bất hạnh sự. Quản hắn tức giận hay không? Hắn lại không phải ngươi người nào, làm cái gì muốn để ý tới hắn cảm thụ. Rốt cuộc muốn hay không đi theo? Không kiên nhẫn lôi kéo quai đeo cặp sách tử, hồ hổ ngự khi tràn đầy không kiên nhẫn. Hảo hảo, ta đi còn không thành. Dây rùa một hồi lâu, tạ tuyết vẫn là quyết định liều chết một bác, trước theo sau nhìn kỹ hăng nói. Vì bách hách cùng châu thiến thực mau liền phát hiện phía sau hai ngày cái đuôi nhỏ. Không trách bọn họ hai người quá mất cảm, chỉ vì tạ tuyết cùng hồ hổ đều không am hiểu theo dõi. Cho nên, châu thiến tưởng làm bộ không phát hiện đều rất khó. Vì bách hách, muốn hay không ném ra bọn họ hai cái. Không cần. Biết không biết rõ ràng, kia hai người khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì bách hách con lưng, mà không đổi sắc nhặt lên ven đường bình rỗng. Sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết sự, giấu cũng giấu không được. Vi! Vì... Vi bách hách hắn! Hắn đang làm cái gì hắn? Không dám tin tưởng nhìn cách đó không xa vi bách hách, hồ hổ hoàn toàn há hốc mồm, Rốt cuộc ra chuyện gì? Vi bách hách như thế nào biến thành nhặt ve chai? Thiến thiến cũng ở nhặt rác rưỡi. Đôi tay che lại lớn lên miệng, tạ tuyết hoa cực đại sức lực mới áp xuống kêu sợ hãi. Dùng sức lắc lắc đầu. Lại cuối cùng là nhịn không được nước nở nói. Giống như đem hai người bọn họ dọa. Tiếp theo không lưng khe hở nhìn thoáng qua phía sau, Châu Thiến nhẹ giọng nói. Vì bách hách không có nói tiếp, tiếp tục nhặt trong tầm mắt có thể dùng để bán tiền bất cứ thứ gì. Nhặt ve chai không có gì mất mặt, hắn không ăn trộm không cấp giật, đường đường chính chính. Thấy Vi bách hách không nói lời nào, Châu Thiến liền cũng không hề mở miệng, tiên lặng đuổi kịp Vi bách hách bước chân. Nhặt ve chai Chung quy không phải kế lâu dài Có thể kiếm tiền lại quá ít Mặc kệ như thế nào Nàng cùng vi bách hách vẫn là cần thiết đến khác mưu sinh lộ mới được a. Mấy ngày kế tiếp Tạ tuyết cùng hồ hổ mỗi ngày tan học đều sẽ lặng lẽ đi theo châu thiến cùng vi bách hách phía sau Từ lúc bắt đầu không dám tin tưởng đến cuối cùng chủ động hỗ trợ nhặt của hời Châu thiến cùng vi bách hách đều không có đổi người Cũng đều không có cự tuyệt Thức quỷ dị Tính cách khác biệt bốn người cứ như vậy không tiếng động bắt đầu rồi bọn họ chi gian cái gọi là lần đầu tiên hợp tác. Thiên thiến, ta đều đã biết. Áp lực vài thiên tạ tuyết, vẫn là tuyển ở thứ sáu hôm nay giữa chưa đem châu Thiên kéo đến một cái hẻo lánh góc, nghỉ hệ thời điểm ta đi bà ngoại ra, không biết lớp trưởng đại nhân mụ mụ bị bệnh, ta. Nhìn muốn nói lại thôi tạ tuyết, châu Thiên bước lên gương mặt tươi cười, cảm tính ôm một chút sắc mặt thường đỏ tạ tuyết, tiểu tuyết. Cảm ơn ngươi cùng hồ hổ mấy ngày nay hỗ trợ. Thiến thiến ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta là bạn tốt, đương nhiên muốn cho nhau hỗ trợ a Nói nữa, ta cùng hồ hổ lại làm không được cái gì nói xong lời cuối cùng, tạ tuyết sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Nếu là có thể, nàng rất muốn giúp càng nhiều. Chỉ là nhà nàng tình huống cũng không phải thực hảo, cho nên. Tiểu tuyết, ngươi làm đã đủ nhiều. Thật sự. Châu Thiến ngay từ đầu còn nghĩ tạ tuyết sẽ bởi vậy xa cách nàng, thậm chí đã làm tốt mất đi cái này tiểu tỷ muội tính toán. Nhưng mà giờ này khắc này, Châu Thiến không cấm suy nghĩ sâu xa khởi chính mình trong lúc vô tình phạm phải sai lầm, là nàng tưởng quá phức tạp. Hai tử thế giới mới là nhất thuần tịnh, không có lây dính tiền nhiệm gì con buồn cùng hiện thực, chỉ có đơn giản nhất hắc cùng bạch. Thiên Thiến, ngươi cũng đừng lại an ủi ta. Ta nào có ngươi làm nhiều. Ta đều nghe nói. Người ba mẹ cũng đều vẫn luôn có hỗ trợ, thật sự hảo hảo. Đúng vậy, hảo hảo. Nếu là thay đổi trong nhà nàng, có lẽ ba ba sẽ đáp ứng, nhưng là mụ mụ liền. Tạ tuyết lắc đầu, không thèm nghĩ những cái đó không thoải mái sự. Đó là bởi vì ta ba mẹ vốn dĩ liền cùng vi bách hách mụ mụ quan hệ hảo sao. Nhà ta trước kia cũng bị đường ra rất nhiều ân huệ. Hiện tại làm này đó cũng không tính cái gì, đều là hẳn là. Mẫn cảm nghe ra Tạ Tuyết lời nói mất mát, Châu Thiến nhẹ nhàng vô vô Tạ Tuyết, không tiếng động trấn ăn nói, kia cũng thực ghê gớm. Ta mẹ liền luôn nói, đại gia nhật tử đều không hảo quá, quản hảo tự mình trong nhà liền không tồi, thiếu nhọc lòng chuyện nhà người khác. Ngươi xem, nhà ngươi cũng không phải nhiều giàu có à, còn là hỗ trợ đưa lớp trưởng đại nhân mụ mụ đi bệnh viện. Nếu là thay đổi ta mụ mụ, khẳng định nói cái gì cũng sẽ không hỗ trợ. Rốt cuộc vẫn là Tiểu Hải tử. Vô pháp khống chế cảm xúc tạ tuyết vẫn là đem trong lòng lời nói lẩm bẩm ra tới. Tình huống bất đồng sao? Các đại nhân cũng có chính mình giao tình, không thể lấy ra tới tương đối. Tạ tuyết mụ mụ. Châu Thiến không muốn nhiều làm đánh giá. Nàng chỉ cần biết, sau khi lớn lên tạ tuyết thuận thuận lợi lợi gả cho hồ hổ, vợ chồng son nhật tử vẫn luôn đều quá rất khá. Dù sao mụ mụ ngươi chính là so với ta mụ mụ hảo. Mụ mụ ngươi lại ôn nhu lại xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là người Hảo. Ở ta mẹ trước mặt, ta nếu là không cẩn thận nói sai rồi lời nói, ta mẹ trực tiếp liền cho ta một cái tát, làm ta có bao xa lăn rất xa. Thay đổi mụ mụ ngươi, khẳng định sẽ không như vậy đối với ngươi. Nói lên bành quế hương, ta tuyết chớp trước mắt, hâm mộ không thôi. Hảo Hảo, biết ngươi thích ta mụ mụ. Như vậy, đêm nay thượng nhà ta ăn cơm, làm ta mẹ làm ngươi thích ăn đồ ăn thế nào? Không phải người hảo liền nhất định có hảo báo. Những lời này, châu thiến hàm ở trong miệng, để ở trong lòng. Hảo a hảo a, ta thích nhất ăn thím làm đồ ăn. So với ta mẹ làm không biết ăn ngon đi nơi nào. Vừa nghe có ăn ngon, tạ tuyết trong nháy mắt liền đã quên không cao hứng, liên tục gật đầu. Thật là tiểu hài tử, thiên chân không biết sầu. Nhưng mà đồng dạng là tiểu hài tử, vi bách hách lại. Châu thiến chính mình sống lâu một đời. Mọi việc tưởng nhiều một chút đúng là bình thường. Nhưng là vi bách hách rõ ràng mới chỉ có 8 tuổi, tưởng thậm chí so nàng còn muốn chu toàn, sự tình cũng xử lý so nàng lao đạo. Tinh tế nhớ tới vi bách hách tại đây 2 tháng trưởng thành, châu thiến phát hiện nàng lại là hoàn toàn thúc ngựa không kịp. Hồ hổ, ta buổi tối đi thiến thiến ra ăn cơm, trước không trở về nhà. Tạ tuyết cùng hồ hổ là cách vách hàng xóm, về nhà đều là tiện đường. Hôm nay cô ý ngoại tình huống. Tất nhiên là không thể đồng hành. Cho nên một tan học, tạ ta tuyết liền cùng hồ hổ nói. ta cũng đi. Đây là hồ hổ, không chút nào biết khách khí mà nói. Dù sao tiểu tuyết đi đâu, hắn liền đi theo đi đâu. Hơn nữa châu thiến mụ mụ thực ôn nhu, nấu cơm cũng ăn rất ngon, hắn cũng muốn đi. Ai nha, ngươi làm gì đi a? Ta cùng thiến thiến là bạn tốt, ngươi lại không phải. Tạ tuyết bản khởi khuôn mặt nhỏ, xoa hông dắt nói. Ta cùng châu thiến là đồng học A. Đúng lý hợp tình gào như vậy một câu, hồ hồ ôm tạ tuyết cặp sách liền ra bên ngoài chạy, cứ như vậy nói định rồi, ta đi trước tìm tiểu bạch kiểm. Hồ hồ, ngươi tìm tấu có phải hay không? Đều theo như ngươi nói, muốn ngoan ngoãn kêu lớp trưởng đại nhân. Ngươi còn loạn kêu. Tạ tuyết huy nắm tay truy ở hồ hồ phía sau hô. Ha ha rất là vui chơi trường hợp, đi ở cuối cùng châu thiến cười đến vui sướng. Đây mới là bình thường tiểu hài tử sao. Nên cười liền cười, nên khóc liền khóc, nên cãi nhau. Liền cãi nhau. Nơi nào giống vi bách hách, cả ngày lạnh mặt làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Tới tới, ăn nhiều một chút. Tiểu tuyết cùng hổ tử đều không cần thẹn thùng. Muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì, tay chậm đã có thể không đến ăn a Cứ việc bành quế hương như thế nói, một bàn phân lượng 10 phần đồ ăn lại cũng không phải nói ăn là có thể ăn xong. Cảm ơn thím. Tiếp nhận bánh quế hương kẹp lại đây đồ ăn, tạ tuyết vẻ mặt hạnh phúc hiếp hiếp mắt, vội không ngừng hướng trong miệng uy, an ngon. Tiểu bạch. Vi bách hách. Cái này là ta muốn ăn. Ở vi bách hách lạnh băng ánh mắt uy áp hạ, thiếu chút nữa nói lưu miệng hồ hổ biểu môi, kịp thời sửa lại khẩu. Bất quá, hắn còn là phi thường phi thường không hài lòng. Vi bách hách kẹp đi rồi hắn yêu nhất ăn đồ ăn. Tiểu bạch. Hổ tử là ở kêu bách hách Ai nha, hảo đáng yêu nhũ danh. Liên bọn họ này đó đại nhân cũng chưa hô qua đâu. Tiểu hài tử quả nhiên là đáng yêu nhất. Bành Quế Hương cười sờ sờ Vi Bách Hách đầu, ôn hòa dặn dò nói, Bách Hách, trên bàn cơm không thể cùng Hổ Tử Đoàn nga. Tiểu, Tiểu Bạch. Châu Thiên phụ một tiếng, trong miệng đồ ăn thiếu chút nữa toàn bộ phun ra tới. Cũng may nàng nhanh tay bưng kín miệng. Lúc này mới ở Vi Bách Hách không vui nhìn chăm chú nuốt xuống trở về tiếng cười. Kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là, kiếp trước nàng ở Vi Bách Hách rời đi sau vẫn luôn giàu gì không vui. Ba ba liền từ bên ngoài cho nàng lộng đã trở lại một cái tiểu cầu. Nàng lúc ấy cấp tiểu cầu lấy tên đã kêu tiểu bạch tới. Vi Bách Hách, nghe được đi. Thím đều nói. Không được cùng ta đoạn. Tiểu bạch, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Hồ hồ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là đắc ý rào rạt ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn Vi Bách Hách. Vi bách hách như nhíu mày, không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuy rằng không cởi ra tiếng nhưng mãn nhãn đều là ý cởi châu thiến, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Từ ba ngoại bồi mụ mụ đi huyện thành nằm viện, hắn cùng ông ngoại liền vẫn luôn ở châu thiến ra ăn cơm. Mà ở bọn họ Linh Tuyền Thôn có câu nói là như thế này nói, trên bàn cơm không thể cùng khách nhân đoạn. Bành Quế Hương ý tứ trong lời nói, hồ hồ không nghe ra tới, Vi bách hách lại là trong lòng biết rõ ràng. Này đây. Hắn cũng không cảm thấy sinh khí, ngược lại đối bảnh quế hương thái độ càng nhiều vài phần thân cận. Tiểu bạch tên này nhi rất dễ nghe. Nhìn mấy cái hải tử chi gian ở chung, đường ra ra trên mặt cũng đi theo lộ ra tươi cười. Bạch hách tính tình qua quái gỡ, còn tuổi nhỏ liền cùng cái tiểu đại nhân dường như, xem ra vẫn là đến nhiều cùng cùng tuổi các bạn nhỏ chơi chơi mới được a. Thúc, ngài cũng như vậy cảm thấy a. Châu Bình vừa mới liền tưởng nói. Nhìn vi bách hách sắc mặt không đúng, mới không dám hẹ răng. Cái này đường ra ra mở miệng, Châu Bình tự nhiên cũng liền không cố kỵ. Châu Bình kia vẻ mặt anh hùng ý kiến giống nhau khoa trương biểu tình, xem đến Châu Thiến buồn cười không thôi. Bất quá nói trở về, vi bách hách băng sơn khí thế càng thêm cường đại rồi. Không chỉ nàng, liền nàng ba cũng không dám dễ dàng treo gẹo vi bách hách ra. Cũng không phải là bách hách đứa nhỏ này chính là quá nghiêm túc, tiêu tiểu bạch rất dễ nghe. So với ngồi ở đối diện có thể liếc mắt một cái trông thấy Vi Bách Hách biểu tình trâu bình, ngồi ở Vi Bách Hách bên người Bành Quế Hương nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Tuy nói bỗng nhiên cảm thấy bên trái độ ấm lạnh điểm, Bành Quế Hương lại cũng chỉ đương nào giác, không có để ý. Kia về sau đã kêu tiểu Bạch đi. Đường gia gia giải quyết dứt khoát, lăng là làm bộ không có thấy Vi Bách Hách kia đẩy mặt không tình nguyện. Phúc hảo đi." Châu Thiến thừa nhận nàng là cố ý. Không có biện pháp Ai làm nàng định lực không đủ, nhịn không được đâu. Dù sao hiện nay Vi Bách Hách còn chỉ là không thành hình tiểu băng sơn, thích hợp chê cười chê cười cũng là không gì nguy hiểm. Băng không chờ đến Vi Bách Hách trưởng đến 20 tuổi, đánh chết Châu Thiến, nàng cũng không dám giáp mặt cười Vi Bách Hách. Hay còn nhớ rõ lần đó đối mặt 20 tuổi Vi Bách Hách, Châu Thiến liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thẳng hận không thể tốt nhất liền hô hấp cũng tỉnh, liền sợ quấy nhiễu cả người khí lạnh Vi Bách Hách. Châu Thiến này cười, những người khác cũng đều nhịn không được đi theo cười. Trên bàn cơm không khí dị thường hòa hợp, hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, cần đến bỏ qua một bên vẻ mặt mặt vô biểu tình vi bách hách không nói. Cơm nước xong, tạ tuyết cùng hồ hổ liền rời đi. Châu Thiến cùng vi bách hách bị chạy đến ngủ, lúc nửa đêm từ đường ra ra mang theo đi huyện thành. Ngay kế sáng sớm, ở bệnh viện thăm quá tình huống ổn định đường tố tố lúc sau. Châu Thiến tốn Vi Bách Hách đi huyện thành lớn nhất bán sỉ thị trường. Vi Bách Hách, bút chỉ, vợ, còn có tiểu đao. Ta mang tiền cũng đủ nhiều mua chút đi trở về. Mua nhiều như vậy tự nhiên không phải vì chính mình dùng, mà là cầm đi trường học bán. Châu Thiến ở lại đây trên đường đã cùng Vi Bách Hách nói qua nàng ý tưởng, cái này là nhanh chóng nhất, cũng là nhất được không kiếm tiền biện pháp. Theo Châu Thiến tầm mắt vọng qua đi, Vi Bách Hách gật gật đầu. Ánh mắt quét về phía bên kia, thấp giọng nói, Châu Thiến, này đó, cũng mua. Gì? Vi Bách Hách xem chính là nữ hải tử dây buộc tóc cùng đầu hoa, màu sắc rực rỡ các loại nhan sắc, sắc thật rất đẹp, hơn nữa giới vị cũng sẽ không đặc biệt quý. Châu Thiến một lòng nghĩ giống Vi Bách Hách như vậy đệ tử tốt khẳng định càng khuyên hướng bán văn phòng phẩm, bất quá sự thật chứng minh, nàng tư tưởng vẫn là quá cực hạ. Quỷ gì ánh mắt quét về phía Vi Bách Hách, Châu Thiến không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, nàng vẫn là so già kem A. Thiên thiến, ta muốn mua cái này. Không thể không nói, Vi bách hách sắc thật là cái kiếm tiền nhân tài. Ít nhất hắn ánh mắt, so châu Thiên sắc bén nhiều. Nay không, cái thứ nhất chạy tới cổ động, đúng là yêu nhất xú Mỹ tạ tuyết tiểu cô nương. Uy, tiểu bạch, ta muốn cái này tiểu đao. Tự động xóa cuối cùng cái kia mặt tự, hồi hổ đồng học tốn rất cùng 258 vạn dường như. Khốc khốc ném xuống tiền liền đi. Đứng lại. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Vi Bách Hách đứng lên. Ra tiếng gọi lại hồ hổ. Lại làm gì? Khốc khốc biểu tình nháy mắt lui tán. Hồ hổ vẻ mặt bực bội quay đầu. Phản phất một con ngay sau đó liền phải xông tới động vật họ mèo. Trừng lớn mắt nhìn Vi Bách Hách. Vi Bách Hách vươn tay. Ở hồ hổ cảnh giác sau này lui hai bước hành động chung. Gợi lên khỏe miệng. Tìm người tiền. Không cần. Hào mất mặt. Hắn còn tưởng rằng vi bách hách muốn cùng hắn đánh nhau. Hồ hồ bực bội hô to một tiếng, chật vật xoay người chạy đi. Phúc, hồ hồ đồng học sẽ không cho rằng vi bách hách muốn tấu hắn đi. Trung hợp thấy như vậy một màn, bên cạnh châu thiến cười nói. Lớp trưởng đại nhân mới sẽ không đánh nhau đâu. Cầm chính mình nhất vừa ý đầu hoa, Tạ tuyết đơn giản cũng không đi. Liền đứng ở châu thiến bên người, thiến thiến, ta giúp người bán đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com. 26 nhập vê đệ nhị càng. Châu Thiến cùng vi bách hách tiểu sinh ý làm rực rỡ, kiếm được tay tiền cũng càng ngày càng nhiều. Phát triển đến sau lại, hai người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, không chỉ tạ tuyết, hồ hổ cũng bị mạnh mẽ kéo lại đây cho đủ số. Đương nhiên, hồ hổ là sẽ không bán đồ vật. Bất quá hồ hổ kia cao cao tráng tráng thân thể hướng kia vừa đứng. Lăng là ngăn chặn trường học kia nhất bang hư học sinh tiến đến tìm cha. Đơn liền việc này, Châu Thiến chỉnh trọng khen ngợi hồ hổ, cũng hào phóng từ trong thành vì hồ hổ mang về tới một phen súng đồ chơi lấy kỳ cảm tạ. Đến nỗi tạ tuyết, Châu Thiến không nói hai lời, trực tiếp đưa lên sáu đối bất đồng nhan sắc cùng kiểu dáng đầu hoa. Cứ như vậy, hơn nữa tạ tuyết mới đầu tiêu tiền mua kia một đôi, vừa lúc thấu đủ bảy đối. Một tuần bảy ngày, một ngày một đôi, đổi mang. Nhật tử như nước chảy xuôi, trong nháy mắt hơn phân nửa cái học kỳ cứ như vậy đi qua. Châu bình gia cụ càng bán càng tốt, đỉnh đầu tiền cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hắn rốt cuộc không cùng bất luận cái gì Châu gia người để qua. Đề ý lanh đến mức tận cùng, một mặt chỉ biết bị khinh bỉ bánh bao cũng là sẽ liền thành búa Cùng lúc đó, ở Châu Thiến ngày qua ngày hun đúc hạ, Bành Quế Hương Tâm Thái cũng đi theo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trượng phu là thiên. Nữ nhi là bảo, nàng cả đời này chỉ cần thủ nam nhân nhà mình cùng nữ nhi quá là được. Đến nỗi người ngoài, nếu như là đường ra như vậy quá mệnh giao tình, khả năng cho phép dưới, nên giúp vẫn là đến giúp. Nhưng nếu là thay đổi châu ra đám kia thân thích nói, bành quế hương học châu thiến bộ dáng gục xuống phía dưới, đáng thương hề hề đưa lên 5 chữ, nhà ta không có tiền, nghèo. Mắt thấy sinh hoạt càng ngày càng tốt, hết thể đều bắt đầu hướng tới tươi đẹp phương hướng phát triển là lúc. Nhị ca Châu An lần thứ hai không hề dự triệu tới cửa đến thăm. Châu An mục đích thực minh xác, há mồm chính là đòi tiền. Đến nỗi nguyên nhân. Châu nãi nãi gần nhất thân thể không tốt, yêu cầu đi huyện thành xem bệnh. Nhị ca, mẹ sinh bệnh việc này, ngươi đi đi tìm đại ca sao? Hiện giờ Châu Bình đã là không phải nghỉ hè khi Châu Bình, thẳng hỏi. Lao Tam, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói, đại gia hỏa liền cũng không biết. Ngươi ở huyện Thành kiếm đồng tiền lớn đúng không? Vì bách hách mẹ nó ở bệnh viện ở vài tháng đi. Ngươi trở ra khởi lâu như vậy tiền thuốc men, liền không thể đều điểm ra tới cấp ta mẹ mua điểm dược. Lúc trước cùng Châu Bình kết phường bán ra cụ sự, Châu An tóm lại vẫn là không có nhắc lại. Vì Châu Bình câu kia không thanh bạch nói, các vân đến bây giờ còn ghi hận đâu. Nhị ca, ta chưa nói không lấy tiền ra tới cấp ta mẹ chữa bệnh. Ta chính là muốn biết. Đại ca cùng tứ đệ đều là cái cái gì cái nhìn. Bỏ qua một bên tiểu ngũ không nói, chúng ta bốn huynh đệ đều đã thành ra, lý nên một người ra một phần mới đúng. Nam nhân, không trải qua suy sụp, liền vô pháp trưởng thành vì che trời đại thụ. Ngắn ngủn một cái nghỉ hè, châu bình đấy lòng mềm mại bị châu ra người vô tình trà sáng. Nghĩ thông suốt, tưởng khai, nghĩ thấu, đồng nhiên phát hiện kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Còn không phải là đương cái châu ra dân cư trung ác nhân sao. Hắn liền tính một lòng nhường nhịn, lại nơi nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt rồi. Còn không phải làm theo bị châu ra người ghét bỏ, bị châu ra người xem thường. Lao tam. Lúc này mới mấy tháng thời gian, ngươi liền biến thành như vậy. Quả nhiên, ngươi chính là không thể quá có tiền. Lần này tài A, liền dễ dàng vong bản. Liền chính mình họ gì đều đã quên. Lại nơi nào nhớ rõ còn có cái lao nương trở người dưỡng. Châu An kéo xuống mặt, không cao hứng nói. Múa mép khua môi công phu, ta trước nay đều không am hiểu. Nhị ca ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Ta đợi lát nữa đi tìm đại ca hỏi cái này sự. Không bằng Châu An mong muốn như vậy nhường nhịn, Châu Bình chỉ là thần sắc bình tĩnh nói xong, liền quay đầu tiếp tục soát sân đi. Ước định giao hàng thời gian sắp tới rồi, hắn đến nhanh hơn tiến độ mới được. Lao Tam, ngươi quá kỳ của ngươi. Ta thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thay đổi bất thường. Quả thực là bất hiếu. Châu An lòng đầy căm phẫn mang song, lại thấy Châu Bình không hề phản ứng. Nghĩ nghĩ, lại kiềm chế hạ hỏa khí, sám vai nổi lên khổ tình diễn. Lao Tam, chúng ta là thân huynh đệ, một cái cha một cái mẹ nó đồng bào huynh đệ. Trước kia sự, chúng ta huynh đệ trong lòng đều hiểu rõ. Nhà ngươi tình huống không tốt. Đem mẹ phóng ta kia dưỡng, ta có nói quá cái gì sao? Không có đi. Nàng là ta mẹ, ai dưỡng không phải dưỡng. Nhưng là hiện tại mẹ là thật sự bị bệnh, ca ca ta lại hữu tâm vô lực, ngươi tổng không đến mức trơ mắt nhìn ta mẹ chịu khổ chịu tội đi. Nhị ca, ta đã nói rồi, ta sẽ không mặc kệ mẹ nó. Chờ ta đi đi tìm đại ca, chúng ta bốn huynh đệ ngồi xuống cùng nhau thương lượng. Mẹ nếu là thật yêu cầu nằm viện. Sở hữu chi tiêu chúng ta bốn huynh đệ bình quán, sẽ không làm nhị ca có hại. Nếu là nhị ca trong nhà thật sự quay vòng bất quá tới, ta khẳng định sẽ dốc hết sức lực khâu đi công tác hạ những cái đó tiền. Nói đến nói đi chính là vì tiền, xác định điểm này, Châu Bình ngự khí bình tĩnh liền chính hắn đều không có nghĩ đến. Tính, có ngươi những lời này, nhị ca cũng liền không nói nhiều. Lao tam, ngươi nhớ kỹ, chúng ta mới là người một nhà cùng những cái đó không hề can hệ người ngoài, là bất đồng. Châu An nói xong những lời này, liền thật sự không có lại tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn còn phải đi tìm đại ca cùng lao tứ bộ hảo khẩu cung, không thể ở chỗ này nhiều ngốc.